Ngày hôm sau sáng sớm, Trung Ly tình nhi liền mang theo thu thập chỉnh tề mấy người ra cửa. Bách Nam vợ chồng ẩn ở nơi tối tăm nhìn bọn họ đi xa, cũng không có ra tiếng ngăn trở. Bách phu nhân trên mặt có tiêu sắc. Lão ra, ngươi nói như vậy hảo sao? Vị tiểu thư này giống như rất có chút địa vị. Bách Nam gật đầu, ân, người bình thường ra sẽ không có như vậy người hậu, cũng dưỡng không ra tịch tiểu thư như vậy khí độ. Phu nhân, ngươi trước đem cần thiết muốn mang đi đồ vật thu thập hảo chúng ta tùy thời chuẩn bị chạy lấy người trước mắt nói trước nhìn xem vị tiểu thư này động tác là ta đã biết chính là thanh nhi giống như có chút bất mãn hắn lo lắng những người này sẽ cho trong nhà mang đến phiền toái bách nam lắc đầu thở dài thanh nhi cái gì đều hảo chính là nhát gan điểm làm người làm ăn phú quý hiểm trung cầu đạo lý từ nhỏ ta liền đã dạy hắn bách phu nhân không nói Bởi vì nàng cùng nhi tử cái nhìn là giống nhau, những người này quá đục lỗ, tổng cảm giác bọn họ sẽ không an phận ngốc cái gì đều không làm, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Vừa vào sơn, trung ly tình nhi mấy người liền buông ra thân hình đi phía trước phi, dựa vào ký ức, thực mau liền tới rồi cái kia doanh địa, tuy rằng còn rất sớm, doanh địa cửa đã tụ tập một số đông người đang chờ đợi, trong mắt, có không xác định, thẳng đến nhìn đến mấy người bọn họ thân ảnh. Mới buông tâm dường như tràn ra gương mặt tươi cười Chất Phác mà thiệt tình Tịch đại phu Ngài đã tới Khâu vũ tiến lên một bước Cung kính nói Trung ly tình nhi có thể lý giải bọn họ Cái loại này bị vứt bỏ bi ai Hòa hảo không dễ dàng bắt lấy điểm sinh cơ hy vọng Lo được lo mất Tổng sợ hái lại một lần bị vứt bỏ Phóng nhu thanh âm ân, Ta đáp ứng rồi Không phải sao Khâu vũ liên tục gật đầu Trong mắt có không dung sai xem cao hứng, cảm ơn tiểu thư thực hiện hứa hẹn. Trung ly tình nhi không tỏ ý kiến, xoay đề tài. Tối. Hôm qua bọn họ tình huống như thế nào? Không có cái gì đại thay đổi, chỉ là cảm giác ho khang người không như vậy khụ đến lợi hại. Vẫn là có người lạc ra huyết, có mấy người dùng mình cũng lợi hại. Che lại vài giường chăn từ toàn thân đều đổ mồ hôi vẫn là giống nhau. Đại phu, này rốt cuộc là cái cái dạng gì tình huống. Trung ly tình Nhi Trấn An nói, không cần lo lắng, này đó bệnh trạng đều là bình thường hiện tượng, liền tính ta là đại phu, y thuật lại cao, cũng không có. Thần tiên dược ăn một lần liền tốt, bọn họ yêu cầu thời gian, ta chỉ có thể tận lực bảo đảm bọn họ bệnh tình không chuyển biến xấu, đại phu là cùng Diêm vương đoạt người, nhưng cũng không nhất định có thể thành công, Ngươi muốn trong lòng hiểu rõ, biết không, khâu vũ có chút ảm đạm. Những người này hắn không nghĩ lại mất đi bất luận cái gì một cái, chính là hắn cũng biết tịch đại phu nói chính là tình hình thực tế, lòng ta biết đến, chỉ là vẫn luôn ôm hy vọng bọn họ toàn. Năng hảo, tóm lại cảm ơn đại phu, cho dù có người không căng qua đi, chúng ta cũng tuyệt không sẽ oán đại phu. Có này tư tưởng liền hảo, yên tâm, ta sẽ tận lực, đi thôi, vào xem, đi vào lều trại, thực rõ ràng. Khâu Vũ đem nàng ngày hôm qua nói nghe lọt được, bên trong không khí đã lưu thông rất nhiều, mỗi cái địa phương đều sạch sẽ chỉnh tề, bên trong chính chiếu cố người bệnh người nhà nhìn đến bọn họ tiến vào đều đồng thời đứng dậy, đặc biệt là nhìn đến Trung Ly Tình Nhi. Sau, đều cung kính vén áo thi lễ, Trung Ly Tình Nhi theo thứ tự vì mọi người đem mạch, trầm ngâm một hồi, nói, Khâu Vũ, làm người nổi lừa bếp lò. Đem ngày hôm qua ta lưu lại dược lẩu niêu cha toàn đảo rớt tẩy sạch lấy lại đây. Đã toàn bộ chuẩn bị tốt, tưởng văn, làm người chạy nhanh đem dược lẩu niêu lấy lại đây. Đã biết, lập tức, Trung Ly tình nhi cười cười. Vô diễm, đem ngươi trong bao dược liệu toàn phóng tới trên bàn, chuẩn bị tốt gói thuốc. Vô diễm biết tiểu thư, là không nghĩ bại lộ đại gia bí mật, lấy ra tùy thân mang theo cái dương hướng trên bàn một đảo. Liền đem nàng trong không gian dược ném một bộ phận ra tới Trung ly tình nhi ấn phân lượng phối chế Tưởng văn mang theo mấy người đem dược lẩu niêu mang tiến vào Vô diễm đem tiểu thư phối chế tốt dược liệu bỏ vào lẩu niêu Đang muốn trước lấy một ít đi ra ngoài thêm thủy Liền nghe được tiểu thư nói Mạc ngữ, ngươi đem này đó chuẩn bị tốt lẩu niêu lấy đi ra ngoài thêm hảo Thủy, cho đại gia điều hảo hòa, không cần quá lớn Một bên chờ mạc ngữ ngữ thanh nhẹ nhàng ứng Mang theo tưởng văn đám người ra lều trại, có thể giúp tiểu thư làm điểm cái gì liền hảo, bọn họ này đó yêu, giúp tiểu thư nhiều nhất chính là vô diễm, nàng có điểm hâm mộ, lại lần nữa nhìn hạ chính mình không gian trung dược, thật không trải qua dùng, này dịch bệnh vừa mới bắt đầu a một hồi vẫn là đi thải chút dược hảo, những người này bệnh nàng tạm thời không thể giúp cái gì. Vội, đáng tiếc, hoàng gia ra kia tay ngân châm độ huyệt nàng không có học được tay bằng không hẳn là có thể giúp đỡ càng nhiều đem dư lại dược thảo thu hảo lều trại đột nhiên truyền ra một trận mãnh liệt ho khan thanh đây là phổi dịch chuột bình thường bệnh trạng trung ly tình nhi cũng không quá để ý thẳng đến một tiếng thét kinh hãi truyền đến nàng mới cảm thấy sự tình không tốt lắm vận khởi thân pháp một cái lắc mình qua đi lấy tay xem mạch mới đến thời điểm xem mạch rõ ràng chính là thực ổn định hoàn toàn không có muốn chuyển biến xấu thế Này như thế nào đột nhiên liền chuyển biến bất ngờ, từ tay áo túi lấy ra một cái dược để vào hắn trong miệng, hơi vừa nhất hắn cầm làm dược hoạt nhập yết hầu trước mắt người bệnh thở dốc đến lại cấp lại mau, ngực kịch liệt phật phòng, xem một cái bên cạnh vết máu, tình huống có điểm không xong nàng nếu là nhớ không lầm nói, cái này người bệnh cũng không phải kia mấy cái nghiêm trọng nhất mấy. Người chi nhất, như thế nào trước hết có nguy hiểm ngược lại là hắn đâu? Này lều chạy mọi người không có ta cho phép trước không được rời đi Hiên viên, ngươi đi cửa ngăn đón Đừng làm cho cái này doanh địa bất luận kẻ nào lại tiến vào Khâu vũ tới nói đã kêu ta Nàng biết này đó yêu ra cửa sau đều ở chính mình trên người làm cách ly thuật Hô hấp quán núi rừng trung sung túc linh khí Bọn họ ngại bên ngoài không khí không tốt Lại nói bọn họ pháp lực cao thâm Tiểu tiểu Thử dịch sẽ không tìm tới bọn họ Chính là doanh địa người là không thể lại chịu lây bệnh. Là, tiểu thư, ngài cũng muốn chú ý điểm chính mình. Rốt cuộc, tiểu thư vẫn là phàm thể, hiên viên có chút lo lắng. Trung ly tình nhi cười cười. Ta sẽ... Nàng không có cái loại này quên mình vì người tinh thần. Từ đến cái này doanh địa bắt đầu, nàng liền dùng linh lực đem chính mình toàn bộ vây quanh đi lên. Cho nên nói nếu bản về ích kỷ, nàng như thế nào đều xếp hạng đằng trước. Nhìn... Mắt mặt lộ vẻ nôn nóng phụ nhân, hẳn là này nam nhân cái gì người A, thật là kỳ quái, ba tám cái người bệnh chỉ có mười một cái nữ nhân, mặt khác tất cả đều là nam nhân, chẳng lẽ cái này thời không nữ nhân sức chống cự muốn cao chút? Ngươi đi lấy cây trổi tới đem nơi này quét tước một chút. Phụ nhân chính chân tay luống cuống, không biết phải làm điểm cái gì hảo, nghe được phân phó chạy nhanh đứng dậy, hài tử hắn cha hẳn là sẽ không có việc gì đi, trước kia vài cái đều là cái dạng này tình huống không bao lâu liền đã chết chính là hiện tại có đại phu ở hẳn là sẽ không có việc gì sẽ không có việc gì tiểu thư khâu vũ tới nghe được hiên viên thanh âm trung ly tình nhi đứng dậy đi ra lều trại khâu vũ từ giờ trở đi bên ngoài người không cần tùy tiện đi vào lều trại đưa cơm đưa đồ ăn cũng không chuẩn đi vào lều trại người cũng không cho ra tới bệnh tình có biến hóa Ta không nghĩ các ngươi nơi này tất cả mọi người lại chịu cảm nhiễm. Ta lại có bản lĩnh cũng cứu không được người chết. Khâu Vũ nghe được bệnh tình có biến hóa trong lòng trầm xuống. Là, ta sẽ đem đại phu nói chuyện xuống đi. Kế tiếp ta còn muốn làm chút cái gì? Còn có thể làm chút cái gì mới có thể lưu lại những người đó tánh mạng? Nấu nước đi, cùng ngày hôm qua giống nhau. Ta lại dùng nước thuốc cho bọn hắn phao một lần. Hy vọng sẽ có chút hiệu quả. Trung ly tình nhi cũng tìm không thấy biện pháp khác, vạn năng linh lực lần này không dùng. Được, lại không có hiện đại hóa những cái đó y dùng thủ đoạn, chỉ có thể ấn nhất cổ xưa phương pháp tới, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, nàng đột nhiên liền vô cùng lý giải những lời này. Doanh địa người đều được động lên, bọn họ đều hy vọng có thể chỉ mình một phần tâm, giữ lại hà những người đó sinh mệnh. Nếu là lúc này phủ lĩnh chủ phái binh tiêu diệt bọn họ, tuyệt đối có thể một lưới bắt hết, Đương nhiên, tiền đề là trung ly tình nhi không ra tay, lúc này lại luyến tiếc. Trung ly tình nhi cũng chỉ có thể lấy ra bản thân không gian Trung dược liệu, cùng hiên viên, hình không cùng nhau đảo lên, vô diễm, lại đi giúp ta thải điểm dược đi, vốn dĩ ta tưởng chính mình đi, nhìn dáng vẻ lại không được, ta hy vọng có thể từ những người này nơi này hấp thụ điểm kinh nghiệm, chỉ có như thế điểm người liền đem ta làm cho luống cuống tay chân, toàn bộ thanh châu thành còn không biết có bao nhiêu. Vô diễm gật đầu, là, ta đây liền đi, là lần này cần dùng. Tới sở hữu dược liệu đều phải thải, vẫn là cường điệu với nào một loại. Trung ly tình nhi nghĩ nghĩ, tính hạ dược tài lấy lượng, đều thải đi, xích thược cùng cỏ tranh căn chọn thêm một ít, này hai loại dược dùng lượng đại. Là, đã biết, trên tay biên đảo dược, Trung ly tình nhi trong lòng biên cảm thán chính mình gặp may mắn, nếu là không có này đó yêu. Nàng đại khái ở cái kia chân núi không thể động đậy đi, tổng cảm giác, ông trời giống như hợp với đời trước thiếu nàng. Vận may đều cùng nhau tiếp viện nàng, không biết cha mẹ muội muội được không thật là, như thế nào lúc này lại nghĩ tới người nhà đâu. Ngày hôm qua đã làm một lần sự lại làm một lần, mọi người đều làm được so ngày hôm qua muốn thuận tay, độ cũng nhanh rất nhiều, liền người đều là chính bọn họ phân phối tốt, người ở đối mặt đại nạn thời điểm luôn là đoàn kết vô cùng nếu ở di vãng nói không chừng nhà này cùng kia ra chính vì điểm lông gà vỏ tỏi sự lăn lộn đâu xem mạch phao tắm xem mạch uy dược lại xem mạch không nói mặt khác quang xem mạch này hạng nhất trung ly tình nhi liền cảm thấy chính mình tiến bộ không ít hôm nay thời tiết so ngày hôm qua muốn nhiệt nhiều thời tiết nóng thăng ôn làm trung ly tình nhi càng lo lắng dịch bệnh đại quy mô phơi lau mồ hôi trung ly tình nhi đứng dậy phân phó nói ổn định xuống dưới Buổi tối lại uy một lần dược, hy vọng sẽ không lại lặp lại, càng lặp lại càng khó chữa khỏi. Khâu vũ bất chấp, chính mình mồ hôi đầy đầu, bọn họ hai ngày này nhưng dùng hết đại phu không ít dược liệu, bọn họ không có tiền cấp, chính là còn có cầm sư lực. Tịch đại phu, ngài có thể hay không đem ngài yêu cầu dược liệu cho chúng ta xem một chút, ta làm đại gia nhớ kỹ, nhàn rỗi người đi trong núi tìm dược liệu, cũng coi như là bồi thường đại phu hai ngày này tiêu hao. Trung ly tình nhi trong lòng vừa động, như thế cái dược liệu nơi phát ra hảo phương pháp, dù sao bọn họ liền ở tại trên. Núi, duy nhất yêu cầu lo lắng, đó là, ta nhưng thật ra thật cao hứng có dược liệu nơi phát ra, chính là này núi sâu là có đại hình ăn thịt động vật, không có tới này doanh địa có thể là các ngươi ngày thường thực tập trung, chúng nó không dám tới, một khi tách ra, ta lo lắng các ngươi nhân thân an toàn, này dược liệu là chữa bệnh dùng. Chính là vì dược liệu mất đi tính mạng, này mua bán liền mệt lớn, khâu vũ cười, hãn hốn vết bẩn, vẻ mặt chật vật, đại phu, chúng ta cũng không phải bạch trường như thế đại cá nhân, sẽ không làm không biết tự lượng sức mình sự, ngài yên tâm hảo. Trung ly tình nhi tưởng tượng cũng là, nhân ra lại cảm tạ nặng, cũng sẽ không đem tánh mạng cho nàng, liền đem dùng đến nhiều mấy vị bình thường dược liệu các lấy ra tới một ít giao cho hắn. Các ngươi so đối với đi thải đi, chú ý an toàn, không cần miễn cưỡng, là, đại phu yên tâm hảo, khâu vũ tay phủng này đôi dược liệu, mồ hôi như mưa hạ, trung ly tình nhi có. Chút không đành lòng lại xem, quay đầu nhìn đầy đất bệnh hoạn nói, nhớ rõ ta nói rồi, nơi này tận lực thiếu tiến thiếu ra, bao gồm ngươi ở bên trong, đừng cho chính mình biến thành nguyên nhân, bây giờ còn có điểm thời gian, ta phải đi thải điểm dược tồn lượng không nhiều lắm, ngày mai ta sẽ lại qua đây. Khâu Vũ lần này không có dối giắm, trực tiếp đáp, là, ta đã biết. Trung Ly tỉnh Nhi không có lại nói cái gì, thẳng mang theo mấy người hướng núi rừng chỗ sâu trong đi. Đến, hiên viên, mạc ngữ, hình không, các ngươi mấy ngày nay đều ở đảo này đó dược, hẳn là đều nhận thức đi. Ba người gật đầu, đương nhiên, này đó dược thảo cũng không khó nhận. Kia hảo, Chúng ta một người một phương hướng, đi giúp ta hái thuốc, các loại đều phải. Là, đối với tam yêu không có yêu cầu đi theo chính mình, chung ly tình nhi thật cao hứng, tuy rằng bị người theo trước theo sau rất là thỏa mãn nàng hư vinh tâm, nhưng là thời gian dài cũng sẽ cảm thấy giống. Như mất đi tự do, cái loại cảm giác này cũng không tốt, ngẫu nhiên, nàng cũng yêu cầu một người an tính lắng động lại một chút chính mình. Tiểu Ngọc, rốt cuộc chỉ còn chúng ta, Tiểu Ngọc Khanh khách cười không ngừng, tỉ tỉ, hiện tại còn nhiều tham oa Nga, chờ tỉ tỉ ngươi tu vi thâm hậu một ít, liền có thể dùng linh thức cùng hắn nói chuyện, đến lúc đó chúng ta liền có thể ba người nói chuyện phiếm. Kia được đến ngày tháng năm nào a? trung ly tình nhi bất đắc dĩ, nàng liền, tính sẽ chút kỳ quái đồ vật, bản thể đi lên nói nàng vẫn như cũ là thọ mệnh ngắn ngủi nhân loại, công lực thâm hậu cùng không cùng thời đại là có rất lớn quan hệ nàng chỉ có thể chờ mong tiểu thuyết theo như lời kỳ ngộ. Chờ việc này xong rồi, ta suốt ngày tới cùng các ngươi cùng nhau tu luyện, tỷ tỷ tưởng bồi tiểu ngọc một ngàn năm. Hả? tiểu ngọc tràn ra đại đại gương mặt tươi cười, hắn cũng muốn tỷ tỷ vẫn luôn bồi hắn, hai trăm năm nội nhất định có thể liên hệ thượng. Chủ nhân, chỉ cần chủ nhân ở, tỷ tỷ muốn chết đều không chết được, hắc hắc, đến lúc đó tỷ tỷ là có thể bồi hắn, có chủ nhân, có tỷ tỷ. Còn có tham hoa, oa quang ngẫm lại liền cảm thấy thật là cao hứng. Một ngàn năm A, ngàn năm vương bát vạn năm quy, nàng nếu là thật sống ngàn năm, kia nàng đều thành cái gì? Lắc lắc đầu, diêu đi trong đầu miên man suy nghĩ, trung ly tình nhi tiếp tục đi phía trước đi, nơi này dược thảo thật sự không có nhà nàng hậu sơn nơi đó dày đặc, bất quá. Như vậy mới xem như bình thường đi, nhà nàng hậu sơn hết thảy đều không quá bình thường, biên liêu biên thải bừng tỉnh giống như lại về tới chỉ có hai người sống nương tựa lẫn nhau nhật tử nhẹ nhàng lại tự tại không có thị phi không có như vậy như vậy sự tả hữu lên núi thải hai thuốc nhàn khi nhìn xem thư cùng tiểu ngọc tâm sự thiên lời bình một chút chung ly giả kiếm thuật hiện tại nghĩ đến thật là thích ý sinh hoạt nhiều yêu làm bạn các loại sự cũng tiếp dũng mà đến làm nàng sinh hoạt trở nên phong phú rất nhiều đội thế giới xa lạ này cũng nhiều lòng trung thành Như vậy sinh hoạt nàng cũng không phản cảm, ở chân núi nàng có thể ở lại cả đời không nề phiền, nhưng là đổi một loại càng sinh hoạt hóa phương thức sinh tồn đi xuống, nàng cũng có thể thích ứng, loại này thích ứng trong mọi tình cảnh tính tình đã ăn sâu bén dễ. Mãi cho đến trời sắp tối rồi, đoàn người mới ở núi rừng bên ngoài tập hợp, chung ly tình nhi không chút nào. Ngoài ý muốn thấy được vô diễm cũng ở trong đó, nhớ tới tiểu ngọc nói tu vi thâm sau có thể dùng linh thức cùng tham hoa nói chuyện. Bọn họ có phải hay không cũng là như thế này, trong truyền thuyết ngàn dặm truyền âm, kia có thể so di động còn muốn phương tiện, từ không trung bay qua cửa thành, ở bách phủ phụ cận ngõ nhỏ rơi xuống thân hình, tránh đi tuần tra binh lính đoàn người tấn trở về phủ, kê nghi vẫn như cũ ở sân cửa chờ bọn họ, trung ly tình nhi đều lười đến nói nữa. Chỉ cần chính bọn họ cảm thấy tự tại là được, rõ ràng làm không được chính tông người hậu như vậy khom lưng uốn gối, cố tình còn muốn học trần ai lạc định sau trung ly tình nhi mới hỏi nói hôm nay bách nam vợ chồng từng có tới sao kê nghi trả lời không có buổi sáng các ngươi đi ra ngoài khi bọn họ không có ngăn trở này hẳn là chính là cam chịu xoay chuyển trong tay chén trà trung ly tình nhi nói vậy trước không cần lo cho nếu thật sự không được ta liền lộ ra một ít tình huống làm cho bọn họ rời đi thanh châu ta đem hắn này chỗ tòa nhà mua tới là Ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Địch Hy, tinh quang tiên sinh nơi đó có cái gì tin tức truyền đến sao? Địch Hy gật đầu, tiến lên một bước đem trong tay tờ giấy đưa qua, cơm chiều trước tiểu hắc đưa về tới. Trung ly tình nhi mở ra, mặt trên là tinh quang tiên sinh chữ viết, tiểu thư, tai nạn đã tiến đến, đằng Long đế quốc cùng An Tâu đế quốc ở tai nạn ngay trung tâm, đằng Long đế quốc. Lại lấy Thanh Châu vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, Thỉnh ngài bảo vệ tốt chính mình Lúc này Trung ly tình nhi vô pháp lại Quái tinh quang ẩn thiêu đốt sinh mệnh lực hỏi quẻ Làm tinh quang gia tộc người Có được như vậy biết trước bản lĩnh Liền có mang theo đại gia khốn cảnh trách nhiệm Chỉ là hiện tại này trách nhiệm Giống như dừng ở nàng trên người Nàng ngay lúc đó cảm giác thật không có sai Tiếp nhận rồi tinh quang ẩn kia Một khắc bắt đầu Nàng an ninh sinh Hoạt liền đã đi xa Đứng dậy đi đến ánh đèn trước Lấy đi chụp đèn đem trang giấy điểm Nhìn giấy một chút biến thành cho tàn Trung ly tình nhi mới xoay người đối mặt chúng yêu Tinh quang tiên sinh nói Thanh Châu là tai nạn trung tâm Này tai nạn hẳn là chính là dịch bệnh Vô diễm, một hồi ngươi cho đại gia một ít trong tay dược liệu Quang chúng ta thải dược còn muốn xử lý Căn bản theo không kịp dùng độ Các ngươi giúp ta đi các địa phương mua sắm này đó dược liệu Đằng Long nếu là lượng thiếu Liền đi mặt khác tam quốc Ông ngoại cùng phụ thân khoảng thời gian trước hẳn là nghe xong nàng ở đế quốc nội thu mua không ít, lấy tổn lượng tới nói, hiện tại hẳn là thiếu rất nhiều, đi mặt khác tam quốc khả năng sẽ càng tốt, là. Chúng yêu lĩnh mệnh, cùng kêu lên đứng dậy khom người đáp, vô diễm, mạc ngữ, đem các ngươi trên người mang tiền gánh vác cho đại gia, địch hy, ngươi đêm nay hồi một chuyến trong nhà, đem trong nhà sở hữu tiền đều mang ra, tới. Trước qua này một quan lại nói, sự sau ta sẽ tìm phụ thân báo cáo thu chi. Không lý do nàng ra lực còn phải ra tiền, trong cung những cái đó vị cái nào có nàng như thế nỗ lực. Chúng yêu cười, địch hy run lên thân mình, chỉ nghe thấy một trận lách cách vang, bạo cây đầu dường như, ta hiện tại liền đi, vô diễm, tiền để chỗ nào. Vô diễm chừng hắn một cái, liền ở tiểu thư phòng đại trong ngăn tủ. Đại ngạch ngân phiếu cùng tiểu ngạch chính là tách ra phóng, ngươi đem đại. Ngạch mang ra tới là đến nơi. Vậy dễ dàng tìm, tiểu thư, ta đi. Trung ly tình nhi gật đầu, ân, đi nhanh về nhanh, làm đại gia nhiều mang chút tiền đi ra ngoài. Nàng này cũng coi như là lợi dụng yêu năng lượng, đổi làm những người khác, có thể trong thời gian ngắn qua lại mặt khác quốc gia sao. Cũng may hiện tại quốc cùng quốc tri gian thông tin không có phương tiện. Liền tính sự sau đã biết, cũng viên đến qua đi, điểm này nàng cũng không lo lắng. Buổi tối, chung ly tình. Nhi trở về tiểu ngọc ra, một bên ôm một cái, lại không có giống gì vắng như vậy thực mau nhập định. Trong lòng suy nghĩ lộn xộn nhiều đến nàng căn bản vô pháp nhập định. Lựa chọn làm đại phu sai rồi sao? Lấy nàng tính tình cũng không giống như thích hợp, nàng không có vô tư tinh thần, không có quên mình vì người tình cảm. Không có hết thảy lấy người bệnh vì trước khái niệm, nàng vẫn luôn đều thừa hành đụng vào nàng trong tay liền giúp một phen, sẽ không làm bộ không thấy. Được, nàng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia nàng sẽ trở thành chúa cứu thế tồn tại, từ hồng thủy qua sau bắt đầu sinh sự, nàng vẫn luôn ở tham dự. Có lẽ ngay từ đầu, nàng là tưởng thừa dịp cơ hội này thực tiễn một chút chính mình y thuật, chính là mặc kệ là làm đại phu, vẫn là trong lòng còn có dấu lương thiện người. Nàng đều làm không được biết rõ sẽ có vô số người chết đi mà thở ơ, tổng nghĩ lại nhiều làm chút cái gì, vãn hồi nhiều một ít, hồi tưởng hạ chính mình dĩ vãng. Làm người, đều không giống chính mình, sinh hoạt thay đổi nàng không sợ hãi, bởi vì nàng tin tưởng trời không tuyệt đường người, đặc biệt là nàng loại này đã chết quá một lần người, chính là nội tâm thay đổi lại làm nàng có chút hoảng sợ nhiên, trước kia như vậy chính mình nàng thực vừa lòng, sẽ không vô nguyên tắc mềm lòng. Cũng sẽ không thô bạo hy vọng thế giới hủy diệt, liền như vậy thản nhiên tồn tại. Hiện tại nàng, giống như có chút yêu quốc yêu dân, nói trắng ra, này cùng, nàng có quan hệ gì đâu. Nàng đi vào thế giới xa lạ này chỉ có ngắn ngủn 3 năm, lòng trung thành còn xa không có địa cầu như vậy mãnh liệt. Liền tính đằng long diệt vong nàng cũng tự tin có thể làm theo sống được dễ chịu, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm nàng như vậy tận tâm tận lực thân thể này nguyên bản ý thức sao vẫn là bởi vì trung ly già nhìn hà như là đang ngủ kỳ thật là ở tu luyện hai tiểu hài tử trung ly tình nhi chỉ cảm thấy chính mình tâm càng mềm nguyên bản có chút mê mang mắt trở nên thanh minh mặc kệ sau này lộ muốn như thế nào đi có một chút rất quan trọng đó chính là nàng tuyệt không có thể bị lạc chính mình nhất định không thể bị chúng yêu giữ gìn cũng hảo bị người ỉ lại cũng hảo Bị người truy phủng cũng hảo, nàng có thể hưởng thụ, nhưng là, muốn nhận được thanh chính mình. Trong lòng thanh minh rất nhiều, tạp niệm dần dần buông, giống như cả người đều thần thanh khí sảng. Trung ly tình nhi quyết định hôm nay, không tu luyện, giống cá nhân giống nhau hảo hảo ngủ một giấc, nàng đã thật lâu không có thuần ngủ. Một hồi lâu sau, thẳng đến trung ly tình nhi đều đều tiếng hít thở truyền đến, tiểu ngọc mới mở bừng mắt trừ, hắn cùng tỉ tỉ linh hồn tương giắt. Tỷ tỷ lo sợ không yên hắn lại như thế nào khả năng không biết, chỉ là hắn rõ ràng hơn. Những việc này tỷ tỷ chỉ có thể chính mình nghĩ thông suốt, những người khác giúp không đến nàng. Tu luyện người nhất định phải có thể thực minh xác nhận thức đến tự mình, bằng không tu vi là không có khả năng có tăng trưởng. Tỷ tỷ chính mình không hiện, thời khắc chú ý tỷ tỷ tu luyện tình huống hắn xem đến rõ ràng. Trong khoảng thời gian này tới nay, tỷ tỷ tu vi trì trệ không tiến. Hắn chỉ có thể ở một bên nhìn lo lắng xuống hiện tại hảo, tỉ tỉ rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ai, nếu có thể liên hệ thượng chủ nhân thì tốt rồi, chủ nhân rốt cuộc ở làm cái gì đâu. Đều như thế thời gian dài, chủ nhân nên sẽ không vừa vặn thời. Gian này đoạn bế quan đi, hắn sẽ không như thế xui xẻo đi, tiểu len keng. Đột nhiên ở trong đầu vang lên thanh âm làm chính thất thần tiểu ngọc hoảng sợ, thanh âm này, thanh âm này. Quen thuộc đến làm hắn nghe âm cuối liền biết là ai, chủ nhân, chủ nhân, tiểu ngọc thanh âm đều có chút không song, nếu không phải linh thể là không có nước mắt. Lúc này hắn đại khái đã bắt đầu khóc, tuy rằng lúc này vẻ mặt của hắn cùng khóc căn bản không có gì khác nhau. Cùng chủ nhân, tách ra mấy ngàn năm, tỉ tỉ thế giới kia lịch sử mới trên dưới 5.000 năm, hắn cùng chủ nhân tách ra tuổi tác đều đuổi kịp này. Thanh âm thấp thấp cười khẽ ra tiếng. Trong đó có như thế nào đều che giấu không được sung sướng, ngoan, buông ra thần thức, chủ nhân nhìn xem ngươi như thế nhiều năm là như thế nào lại đây. Tiểu Ngọc nghe lời buông ra sở hữu thần thức, không chút nào che lấp đem chính mình yếu ớt nhất bộ phận lộ ra ngoài ở chủ nhân trước mặt, hắn hết thảy nơi phát ra. Với chủ nhân, căn bản không có khả năng nghịch chủ nhân ý tứ, hắn cũng từ đáy lòng không muốn vi phạm chủ nhân lời nói, không cần thiết một lát. Tiểu Ngọc này mấy ngàn năm trải qua cùng nhìn thấy nghe thấy một chút không lộ toàn vào nam từ trong đầu, thẳng đến cuối cùng mấy năm hình ảnh mới làm hắn nhướng mày, giống như có điểm ý tứ đâu. Tiểu Leng Keng, đổi tên. Tiểu Ngọc tên này đảo cũng thích hợp ngươi, bất quá ta còn là thích kêu ngươi Tiểu Leng Keng, tới, ngoan ngoan nói. Cho chủ nhân, nếu là chủ nhân hiện tại muốn ngươi ở ta cùng tịch tình nhi chi gian làm lựa chọn, ngươi tuyển ai? Tiểu Ngọc sắc mặt biến đổi. Hắn sợ nhất đối mặt vấn đề này, cố tình chủ nhân liền hỏi, chủ nhân, chủ nhân ta tưởng đi theo chủ nhân, chính là, chính là ta cũng thích tỷ tỷ. Vậy ngươi muốn như thế nào tuyển đâu Nam tử vẫn như cũ ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất căn bản không biết tiểu ngọc lúc này rãi ruộng, tiểu ngọc cắn môi, nhìn bên cạnh đang ngủ ngon lành. Trung ly tình nhi, hắn luyến tiếc tỷ tỷ, tuy rằng đi theo chủ nhân thời gian như vậy lâu như vậy lâu. Chính là có thể nhớ rõ sự tình quá ít đi theo tỉ tỉ mới như thế ngắn ngủn mấy năm. Ở chủ nhân thế giới tơi nói, đây là một cái minh tưởng thời gian, thậm chí còn cập không thượng. Chính là mấy năm nay điểm điểm tích tích, hắn đều nhớ rõ rành mạch, bởi vì này đó, ở hắn đáy lòng để lại dấu vết. Chủ nhân có thể hay không, có thể hay không làm ta lưu lại bồi tỉ tỉ, tỉ tỉ là nhân loại, liền tính nàng có tu luyện công pháp cũng không có khả năng sống quá 500 năm, khả năng chỉ có 300 năm, 200 năm. Chủ nhân, ngươi lại bế quan một lần đi, chờ ngươi bế quan ra tới, tiểu ngọc liền có thể trở lại bên cạnh ngươi. Nam nhân trầm mặc, từ nhỏ len keng không tự giác tự xưng chung hắn liền biết cái này tiểu cô nương ở trong lòng hắn có bao nhiêu quan trọng, nhân loại sao? Nói lên cái này, hắn rốt cuộc có phải hay không nhân loại? Hắn tổ tiên hình như là nhân loại đi có thời gian đến đi phiên phiên sách cổ cho là xem chuyện xưa tiểu leng keng cùng ta như vậy nhiều năm ngươi hẳn là biết ta tính tình không thể làm được trăm phần trăm trung thành người ta không cần nếu ngươi lựa chọn tịch tình nhi như vậy ngươi vĩnh viễn đều không thể lại trở lại ta bên người ngươi hảo hảo ngẫm lại tịch tình nhi chỉ có thể bồi ngươi ngắn ngủn mấy trăm năm nàng đã chết sau ngươi làm sao bây giờ ta lần này bế quan sau đã đem công Pháp luyện đến tầng cao nhất, cùng thiên cùng thọ, toàn bộ trời cao duy bốn chi nhất. Chúc mừng chủ nhân. Tiểu Ngọc theo bản năng chúc mừng, trong lòng dâng lên chính là tự đáy lòng cao hứng, hắn chủ nhân quả nhiên là cường đại nhất, còn như thế tuổi trẻ. Liền như thế lợi hại, nam nhân không tỏ ý kiến, cùng thiên cùng thọ lại như thế nào. Hắn thậm chí có điểm hối hận, vì cái gì muốn tu luyện đến đỉnh đoan, như thế giải dòng sinh mệnh nên như thế nào vượt qua tu vi thấp kém cùng nhân loại giống nhau sẽ sinh lão bệnh tử như vậy mở ra một cái khác luân hồi kỳ thật càng tốt đi bất kỳ nhiên nhớ tới tiểu leng keng thần thức nhìn thấy cái kia kêu tịch tình nhi nữ nhân sinh bệnh tử có đến vô lại từ không đến có nàng giống như đều thích ứng thật sự mau thản nhiên tự đắc làm người đố kỵ nếu là đem nàng sách đến hắn thế giới tới nàng có thể hay không vẫn là như thế thích ứng trong mọi tình cảnh trong lòng ác niệm ngon ngoe dục dịch Nguyên, bản tưởng triệt hồi cùng Tiểu keng thần thức ràng buộc, rõ rõ ràng ràng phóng hắn tự do, thành toàn hắn lựa chọn, rốt cuộc đi theo hắn như vậy nhiều năm, hơn nữa Tiểu keng tính cách thật sự thảo hỷ, hắn không muốn ra tay hủy diệt. Hiện tại sao, nam nhân cười nhẹ ra tiếng, Tiểu Ngọc đánh cái dùng mình, trong lòng có dự cảm bất hảo, chủ nhân lại muốn làm cái gì, mỗi lần chủ nhân như thế cười thời điểm liền có người sẽ thực thảm, lần này... Chủ nhân mục tiêu không phải là hắn đi, ô ô ô, tỉ tỉ, tiểu ngọc hảo lánh, tiểu len keng, từ giờ trở đi, ngươi thần thức không được đóng cửa, yên tâm, có ta nhìn, không ai có thể thương đến ngươi, còn có, không được nói cho ngươi tỉ tỉ tịch tình nhi, ngươi cùng ta liên hệ thượng, hết thảy giống như trước đây, biết không, tỉ tỉ hiện tại kêu chung ly tình nhi, không gọi tịch tình nhi, tiểu ngọc tiểu tiểu thanh phản bác, Nhĩ tiêm nam nhân nghe được, ta chỉ xem linh hồn, không xem bề ngoài, tiểu leng keng liền tính ngươi hiện tại có chương đáng yêu mặt, nhưng là ở trong mắt ta, vẫn luôn chính là kia viên lục đến có thể tích ra thủy tới ngọc thạch, còn bĩu môi đừng cho là ta nhìn không tới, cùng nhân loại cùng nhau lâu rồi, tiểu biểu tình nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Chủ nhân, ngươi cũng là nhân loại đi. Nhưng ta cùng ngươi mấy ngàn năm cũng không học được đồ vật cùng tỷ tỷ thực mau đi học biết, cho nên, vẫn là tỷ tỷ lợi hại. Nam nhân vô ngữ, hắn có phải hay, không nhân loại, còn chờ thương thảo bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Tiểu leng keng, chủ nhân nói ngươi không nghe xong. Tiểu ngọc dẫn theo một hơi tức khắc tiết xuống dưới, hắn cùng tỷ tỷ cũng không xem như chân chính chủ tớ, thần thức cũng không lập khế ước, chính là cùng chủ nhân không giống nhau. Đó là chân chính thần thức khế ước, chủ nhân nếu sinh khí, người khác không cần lại đây, đều có thể cho hắn hôi phi yên diệt. Là, Tiểu Ngọc đã biết, Nam, nhân làm lơ hắn tự xưng, hắn lấy tên này không hảo sao, Tiểu Lenkeng Tiểu Lenkeng, thật tốt nghe, mặc kệ là niệm người vẫn là nghe người đều sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng, Tiểu Ngọc tục khí. Vậy như vậy, bế quan 400 năm. Không biết đại gia còn nhớ không nhớ ta Chủ nhân ta trước đi ra ngoài ngoạn nhi một vòng Không lại tìm ngươi Hy vọng chủ nhân ngươi có thể chơi lâu một chút Tiểu Ngọc chân thành hy vọng Như vậy tao ương chính là người khác Chờ Ngươi chơi xong trở về Hắn liền thành món đồ chơi Chủ nhân nếu là đem hắn tạm thời cấp đã quên thì tốt rồi Như vậy chờ tỉ tỉ đi rồi Hắn lại trở về tìm chủ nhân Vậy cái gì sự cũng chưa Đáng tiếc Chủ nhân ký ức vẫn luôn thực hào, mấy ngàn năm trước sự đều nhớ rõ, là, Tiểu Ngọc đã biết, xác định chủ nhân thật sự rời đi sau, Tiểu Ngọc mới tùng giơ xuống tới, trong lòng có cao hứng, cũng có chút không biết làm sao, chủ nhân tính tình là như thế nào hắn biết rõ, dĩ vãng. Hắn đều là cao hứng phấn chấn nhìn chủ nhân chỉnh người, nhìn người khác thảm dạng cười to, lúc này đến phiên chính mình, quả nhiên, trước kia không nên quá đắc ý. Bất quá, rốt cuộc liên hệ thượng chủ nhân, như vậy, chủ nhân như vậy lợi hại, chỉ cần làm chủ nhân cũng thích thượng tỷ tỷ, kia chủ nhân liền sẽ không làm tỷ tỷ đã chết đi, hắc hắc, hắn thật là quá thông minh, tỷ tỷ lớn lên lại đẹp, người lại hào, chủ nhân nhất định sẽ thích, trợt, tiểu ngọc nhớ tới chủ nhân trong cung điện những cái đó nữ nhân, lại khởi sầu tới, tỷ tỷ thế giới kia thừa hành chế độ một vợ một chồng. Lấy tỉ tỉ tính cách khẳng định cũng sẽ không cho phép chính mình trượng phu lại có người khác, chính là chủ nhân có thật nhiều thật nhiều thật nhiều nữ nhân A, tuy rằng đều là các nàng chính mình đưa tới cửa tới, chủ nhân trước nay không thích quá bọn họ, thậm chí có chút người thấy cũng chưa gặp qua, chính là những cái đó nữ nhân trên người đánh thượng chủ nhân dấu. Hiệu là sự thật, ngoan tiểu ngọc nghĩ đến hảo xa hảo xa, hắn đã quên, việc này bát tự còn không có một phiết. Hắn chủ nhân có nhìn chúng hay không Trung Ly Tình Nhi là một chuyện, Trung Ly Tình Nhi có nhìn chúng hay không hắn chủ nhân lại là một chuyện khác, bất quá, ra điểm là tốt, liền không biết này hồng nương một nhân vật, hắn có thể thắng hay không nhập. Kế tiếp hai ngày, đại gia phân công nhau vội, Trung Ly Tình Nhi mỗi ngày sáng sớm liền mang theo vô diễm cùng hiên. Viên đi doanh địa, tình huống nơi này đã dần dần không chế xuống dưới, làm Trung Ly Tình Nhi may mắn chính là... Không có người ở nàng trước mặt chết đi. Này ba bảy người tánh mạng, nhưng xem như đều bảo vệ. Chỉ cần tiếp tục uống thuốc, hẳn là sẽ không lại có vấn đề. Sở hữu sự tình tập trung tới rồi cùng nhau. Biết rõ đại nạn đã tới rồi trước mắt. Đối với này lạc hậu dị thế giới tơi nói. Trung ly tình nhi cũng chỉ có thể phóng bình tâm thái kiên nhẫn chờ đợi. Nơi này không có phi cơ, không có xe lửa, không có thẳng đường phương tiện con đường. Hết thảy đều còn ở yêu cầu nhân lực nông nỗi, duy nhất có thể trông cậy vào đó là má, kia đồ vật vẫn là có kỹ thuật hàm lượng cùng tuổi nhu cầu. Đương nhiên, nếu là đem bên người nàng yêu đều có tác dụng, mấy vấn đề này đều không hề là vấn đề. Chính là, nếu yêu lộ ra ngoài không giống nhau, ở đại nạn trước mặt đại gia có thể bế khẩn miệng, rốt cuộc còn chờ nhân ra cứu mạng không phải. Chính là sự sau đâu. 1. Câu không phải tộc ta Tất có dị tâm, liền nhẹ nhàng hủy diệt bọn họ công lao, kêu đánh kêu giết, nhân loại nhất sẽ, đó là trở mặt không biết người, chỉ cần có thể tìm ra đại nghĩa lấy cớ. Trung ly tình nhi thừa nhận chính mình ích kỷ, nàng làm không được vì đều là nhân loại đại gia mà hy sinh này đó thiện lương yêu, những nhân loại này cùng nàng có quan hệ gì đâu, hoàn toàn không có thân nhị vô lân, một ngày kia nàng gặp nạn, nói không chừng bọn họ còn sẽ dẫm lên một chân. Chính là này đó yêu hiện tại lại là thiệt tình vì nàng, không có những cái đó loanh quanh lòng vòng tâm tư, nhân tâm vốn chính là thiên, cho nên, nàng đương nhiên lựa chọn yêu, không hề ái náy. Đây là đằng long đế quốc đại nạn, như vậy, đằng long đế quốc liền muốn thừa nhận, ông trời là công bằng, nếu lần này nàng dùng đi lối tắt phương thức giúp đỡ vượt qua, nói không chừng tiếp theo sẽ đến đến càng mãnh liệt, trả giá lớn hơn nữa đại giới. Tiểu thư, chúng ta đi xem. Tiểu Huy đi, khó được hôm nay không có ra cửa, Tiểu Thư ở nơi đó ngồi thời gian rất lâu, không nói bất động, làm vô diễm nhìn có chút lo lắng, vì thế đề nghị nói. Tiểu Huy, ai? Trung ly tình nhi không phản ứng lại đây, đối với xa lạ tên hoàn toàn sờ không được đầu óc. Vô diễm cười khẽ, Tiểu Thư lúc ấy chính là một lòng một giả cứu người đi, Tiểu Huy chính là Ngụy Ninh Hải Tử. Nga nga nga, Trung ly tình nhi gật đầu. Đi xem tình huống của hắn cũng hảo. Tổng hảo qua chính mình. Ngồi ở chỗ này rồi dám. Rõ ràng có rất nhiều sự nhưng làm. Lại bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân ở chỗ này không thể động đệ. Hành. Đi thôi. Hiên viên cùng nhau. Là. Đi tới cửa. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi. Trong phòng bếp có ăn sao. Lấy chút ra tới chúng ta mang qua đi. Mạc ngữ vội đáp. Có. Ta lập tức đi lấy. Nói. Ta một bằng hữu bị ta này ác thú vị lấy danh hoàn toàn đã kích tới rồi, tiểu leng khen a không cũng khá tốt nghe sao, kỳ thật tối hôm qua. Ta là thật tính toán lại càng một chương, chính là, khởi điểm hậu thuẫn trừ đến quá làm người rồi rắm, truyền đã lâu cũng chưa truyền đi lên, cho nên không thể trách mỗ, đều là khởi điểm sai. Nói, lại trừ, ta từ 6 giờ dưới thượng truyền, hiện tại còn không có thành công. Không bao lâu, Mạc Ngữ liền cầm mấy cái giấy dầu bao ra tới, rất lớn, đại khái đem trong phòng bếp có thể ăn đều bao thượng, vô diễm tiếp nhận, Trung Ly tình nhi lúc này mới hướng ngoài cửa đi đến, này đó, đủ ngụy ninh bọn họ ăn mấy ngày rồi đi, nếu bọn họ chẳng phân biệt cho người khác ăn nói, nơi đó người rất nhiều, liền tính là lần thứ hai tới, Trung Ly tình nhi vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ở tại bãi giáp biên dựa vào từ bãi rác nhảy ra người thành phố dư lại cặn sống qua cái kia tán mùi là bãi rác ở bọn họ trong mắt đại khái là bọn họ sinh tồn đi xuống căn bản đi làm lơ những cái đó dùng các loại ánh mắt đánh giá bọn họ người trung ly tình nhi thẳng hướng ngụy ninh trong nhà đi đến mấy ngày nay đều ở vội trong núi kia bang nhân sự nàng trừ bỏ gọi người đưa lại đây một lần dược ngoại người vẫn luôn đều không có đã tới ngụy ninh cũng chưa từng tới đi tìm nàng Phòng trừng tiểu huy hẳn là ở chuyển biến tốt đẹp. Vô diễm tiến lên một bước. ngụy Ninh ở sao? Lập tức, nhĩ tiêm mấy người nghe được bên trong đồ vật va chạm thanh âm. Còn có nam nhân liên tiếp thanh đáp lại. Ta ở, ta ở. Thực mau, mảnh sốc lên. ngụy Ninh mang. Theo vẻ mặt thay đổi hình ý cười xuất hiện ở mấy người trước mặt. Tay còn nhìn không được xoa chính mình đầu gối. Đại phu, ngài như thế nào lại đây? Mau mời tiến. Đơn sơ phòng ốc, trung ly tình nhị ánh mắt tự nhiên dừng ở trên giường cái kia gầy gầy, mắt lại đại đến kinh người hài tử trên người, liếc mắt một cái nhìn lại, này hai mắt chữ giống như chiếm cứ trên mặt một phần ba người vị trí, nếu đem đứa nhỏ này dưỡng béo một chút, khẳng định là cái cấp tạp hoa y, y tiểu hài tử. Tự nhiên ngồi vào mép giường, một bên cầm lấy tiểu hài tử tín hiệu mạch, một bên hỏi, tiểu huy, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Tiểu Huy chớp mắt to nhìn nàng, phảng phất là xác nhận nàng thiện ý, mới nhỏ giọng nói nói, Tiểu Huy hào, không đau. Trung ly tình nhi cười cười, sờ sờ đầu của hắn bắt đầu nghiêm túc xem mạch, trong phòng an tính đến liền hô hấp đều nghe được thanh, đại phu kiểm tra kết quả ra tới phía trước, người bệnh người nhà giống như đều là loại này chờ. Tuyên án biểu tình, tình huống thực hảo, Tiểu Huy bệnh trạng tương đối nhẹ, chỉ là hắn tuổi tác tiểu. Sức chống cự kém mới biến thành như vậy, ta làm người đưa tới dược còn có đi. Ngụy Ninh nghe được Nhi từ tình huống thực hảo, trên mặt liền cười khai, liên tục gật đầu. Còn có còn có, cảm ơn đại phu, còn cố ý làm người cho ta đưa dược lại đây. Tiếp tục cấp tiểu huy ăn, lại ăn mấy tể dược liền không sai biệt lắm. Ngụy Ninh, ngươi có nghe thấy cái này phiến khu còn có ai? Ra có tiểu huy tình huống như vậy sao? Hẳn là không có khả năng chỉ có Tiểu Huy bị bệnh mới đúng. Cái này bệnh lây bệnh suốt cũng không phải là nói giỡn. ngụy Ninh vẻ mặt khó xử. Đại Phu, ta mấy ngày này vẫn luôn vội vàng chiếu cố Tiểu Huy. Căn bản không có đi qua nhà người khác. Ngài cũng nói qua muốn ta tận lực thiếu cùng người khác tiếp xúc. Cho nên, cũng là, Trung Ly tình nhi nhớ tới việc này. Kia hành, có cái gì sự liền tới tìm ta đi, cho các ngươi mang theo chút. Ăn tới, Tiểu Huy ngươi muốn ăn nhiều một chút biết không lớn lên tráng tráng sau này mới có thể không sinh bệnh tiểu huy nhìn kia mấy cái giấy dầu bao nuốt nước miếng hắn ngửi được mùi thịt tiểu huy biết ai không muốn ăn ăn nhiều hảo đâu chỉ là không có thôi trung ly tình nhi cảm thấy chính mình nói vô nghĩa cười cười đứng dậy Ngụy ninh ngươi cũng không cần rồi dám này đó ăn chính là chúng ta giữ lại không có cố ý cho các ngươi lộng cứ như vậy ta đi rồi Ngụy Ninh mắt từ những cái đó ăn phía trên rút ra Cũng không có nói thêm nữa cái gì Đại phu đi thong thả Đến đệ tứ ngày Thanh châu thành trong thành không khí đều khẩn trương lên Trên đường người nhiều đi lên Cửa thành mỗi ngày đều phải trình diễn mấy tràng tuồng Tưởng rời đi người càng ngày càng nhiều Cửa thành binh lính cũng càng ngày càng nhiều Xung đột hình thành càng thấy rõ ràng Giữa trưa Một đội thân xuyên màu xanh là chế thức quần áo người cưỡi khoái má Xuất hiện ở ngoài thành, trong đó một người xuống ngựa đưa ra lệnh bài, thủ thành tướng lãnh nhìn sau sắc mặt đại biến, không biết đại nhân có gì phân phó. Mở ra cửa thành, mang chúng ta đi gặp thanh châu lĩnh chủ tiết thành nhân, hoàng thượng có thánh chỉ hạ đạt. Tướng lãnh sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hiện tại cửa thành nội đổ không ít người, đều là tưởng rời đi thanh châu, này nếu là mở cửa, phóng chạy người không nói, này trước mắt người nhưng toàn xem ở trong mắt. Này, như thế nào? Cửa thành không thể khai. Bên trong ổ nào thanh rắn chắc cửa thành đều che không được. Thanh y nhân nhíu mày hỏi. Tướng lánh mồ hôi như mưa hạ, mu bàn tay tại thân hậu liền dùng tay ra hiệu. Một người tân hướng thành chủ phủ bay nhanh mà đi. Những người khác bất chấp sẽ tạo thành dân oán cái gì? Đó là sau này sự. Hiện tại nếu là không xử lý tốt, sự nhưng đều bãi trước mắt. Thanh y nhân không hề ngôn ngữ, trở lại đội ngũ chung, lạnh lùng chờ một hồi lâu sau, rắn chắc cửa thành mới từ từ mở ra đoàn người dơ roi chiều phủ lĩnh chủ chạy đi phủ lĩnh chủ nội vốn là sức đầu mẻ chán tiết thành nhân nghe được cấp báo nói thánh chỉ lập tức liền đến sắc mặt liền trở nên càng khó nhìn không phải không chế được thực hảo sao hoàng thành rốt cuộc là như thế nào biết đến lệ nhi cũng không có gửi thư nói hoàng thượng đã biết a còn thất thần làm cái gì mau chuẩn bị Làm người đem nên tàng tàng hảo, trước nhìn xem thánh chỉ thượng, đều nói cái gì lại nói, là, mọi người lộn xộn ứng, hướng chính mình phụ trách kia phương diện vội đi, không chờ bao lâu, thanh y nhân liền xuất hiện ở phủ lĩnh chủ cửa, chỉnh tề xuống ngựa, chỉnh tề xếp hàng, cổ áo cổ tay áo có người khác những người khác có ngắn gọn hoa văn dẫn đầu nhân thủ cử thánh chỉ, thánh chỉ hạ đạt, thanh châu phủ lĩnh chủ tiếp lệnh, phủ môn mở rộng ra binh lính xếp hàng, tiết thành nhân lánh mọi người xuất hiện ở cửa, mặt mang ý cười, cùng thích. Hợp kinh ngạc, không nghĩ tới là thanh sử tự mình tới hạ đạt thánh chỉ, mau mới. Thanh sử liếc hắn một cái, cầm trong tay thánh chỉ dẫn đầu vào phủ. Chính sảnh chung, thanh sử đứng ở nhất chủ vị, cử cao thánh chỉ, thanh âm ẩn ẩn có uy nghiêm. Thanh châu lĩnh chủ tiết thành nhân tiếp thánh chỉ. Tiết thành nhân lánh mọi người quỳ xuống, cái chán chạm đất. Đôi tay lòng bàn tay hướng về phía trước đặt ở đầu hai sườn, nghe Thánh Dụ. Thánh Dụ, Thanh Châu Thành xuất hiện nghiêm. Trọng tình hình bệnh dịch, lĩnh chủ tiết thành nhân dấu không đăng báo, nên nghiêm trị, nhiên, hiện tại phi thường thời kỳ, áp sau xử trí, giao trách nhiệm ngươi toàn lực xử lý việc này, lập công chuộc tội, mong này không phụ quân vọng. Hoàng Thành trước đây Thanh Châu Thành phái ra rất nhiều thái y, từ thái y viện viện Hoàng Thái Y Vì. Giao từ hoàng cửu công chúa trung ly tình nhi toàn quyền chỉ huy, khâm thử. Tiết thành nhân đôi tay giơ lên cao tiếp nhận thánh chỉ, thật. Sự không nghĩ ra trong hoàng cung cái kia nghe nói ẩn ở dân gian cửu công chúa như thế nào sẽ xuất hiện tại đây, không phải hẳn là ở vạn hậu hĩ đất phong sao. Thanh sử, hoàng cửu công chúa là cùng ngươi cùng đi đến sao? Ta nên đi nơi nào yết kiến nàng? Thanh sử đôi tay bối tại thân hậu, hoàng thượng có giao đãi. Cửu công chúa không muốn trộn lẫn này đó chuyện phiền toái nàng thức y thuật, chỉ vì này tình hình bệnh dịch mà đến, đến lúc đó thái y viện người tới sau sẽ tự. Tìm được hai đầu bờ ruộng đi gặp, tiết lính chủ liền không cần cân nhắc, vẫn là nghĩ như thế nào qua này một quan mới hảo, hoàng thượng làm ta nhắc nhở một câu, ngẫm lại 30 năm trước lệ châu đó chính là vết xe đổ. Tiết thành nhân toàn thân run lên, hắn làm sao thường không nghĩ tới điểm này, chỉ là không dám thừa nhận thôi là tiết mẫu cần tuân thánh dụ thanh sử không muốn nhiều làm lưu lại vẫy vẫy tay áo, áo ta đây này liền cáo từ tiết thành nhân ủy thức không nghĩ đem những người này lưu tại trong phủ đặc biệt là như bây giờ thời điểm nơi trốn là nhược điểm ước gì bọn họ có thể chạy nhanh rời đi bên người hoàng thượng thanh y cùng áo tím là tuyệt đối thân tín tuy rằng trên người không có chức quan nhưng là quyền lực lại so với giống nhau quan còn muốn đại hơn nữa rất khó thu mua là, trong phủ việc nhiều, lại vội lại loạn, tiết mộ liền không nhiều lắm để lại, lần sau thanh sử tới, tiết mộ nhất định hảo hảo chiêu đãi. đem đoàn người đưa ra phủ lĩnh chủ, tiết thành nhân thu hồi gương mặt tươi cười, trầm giọng nói, Ngụy Vinh, phái thượng đuổi kỷ, xem bọn họ là ra khỏi thành vẫn là đi nơi nào, ta phỏng chừng bọn họ hẳn là sẽ đi thấy cái kia cửu công chúa, từ từ Ngươi cũng làm người đi cha cha này Kiểu công chúa cái gì thời điểm tới Cùng với nàng ở Thanh Châu Thời gian đều làm chút cái gì Sau lưng chúng phụ tá chung Một cái trung niên văn sĩ Cùng một cái tướng lãnh chắp tay đáp Là nhìn Tuyệt trần đi xa tám kỵ Tiết thành nhân đầy mặt khói mù Hoàng đế là tưởng nhân cơ hội thu quyền sao Nghĩ đến đảo Mỹ Liền tính hắn Thanh Châu cùng năm đó Lệ Châu giống nhau không thành một nửa Hắn chung ly tưởng vân cũng đừng nghĩ Đánh Thanh Châu chủ ý Này Thanh Châu chỉ có một chủ nhân, đó chính là hắn tiết thành nhân. Thanh sử đoàn người đi vào bách phủ cửa, lưu loát xuống ngựa, đôi có chút không biết làm sao đứa bé giữ cửa để thượng bài thiếp, đứa bé giữ cửa tiếp. Nhận, xoay người liền hướng trong chạy, những người này, nhìn hảo hung. Bách Nam đang ở đối với sổ sách sầu, lần này thật là tổn thất thảm trọng, mấy năm nay đều xem như làm không công, còn không biết sự sau Thanh Châu có hay không lưu lại giá trị. Nếu là cùng lệ châu giống nhau, lão gia bên ngoài có người cầu kiến, đây là bài thiếp. Bách Nam ngẩng đầu, này từ trước đến nay thanh tính bách phủ như thế nào càng ngày càng náo nhiệt. Đây chính là phiền toái đại danh từ. Tiếp nhận bài thiếp nhìn nhìn, nguyên bản không chút để ý biểu tình nhìn đến lạc khoản lúc ấy thiếu chút nữa ném xuống trong tay thiệp. Thanh sử cư nhiên là thanh sử, từ hoàng thành đại gia tộc ra tới người như thế nào khả năng sẽ không biết thanh sử tồn tại, chính là bọn họ như thế nào sờ lên nhà bọn họ tới muốn tìm bách ra cái gì sự trực tiếp ở hoàng thành gọi đến một tiếng là được a lại nói tới rồi thanh châu như thế nào không phải đi tìm tiết thành nhân mau khai đại môn nghênh đón quản gia kêu bách thanh gia tới phu nhân mau theo ta đi trước môn nguyên bản ở một bên theo cái gì bách phu nhân khó được nhìn đến nhà nàng lão gia thất thố lúc này cũng không hỏi cái gì chạy nhanh thả đồ vật theo sát đi phía trước môn đi đến, Bách Thanh cũng lập tức đuổi theo lại đây. Mở rộng ra cửa, Thanh Sử đoàn người đã vượt tiến vào, Bách Nam đi mau tiến lên, chắp tay nói, không biết là Thanh Sử tới cửa, chưa từng xa ngânh, mong rằng thứ tội. Thanh Sử đầu lĩnh tùy ý gật gật đầu, không giống như là ở phủ lĩnh chủ kiêu căng, lại cũng không thể nói là bình dị gần gũi, khách khí, buồn sử cùng Bách ra đương ra nhưng thật ra gặp qua vài lần. Thanh Châu này một chi ở Bách Gia chính là rất có phân lượng, lệnh tôn rất lợi hại. Bách Nam hơi hơi khom người biểu đạt lòng biết ơn, túc tay tương nhường đường, bên trong thỉnh. Thanh Sử khắp nơi nhìn thoáng qua, dùng nội lực sát giò xét hạ, toàn bộ phủ để trừ bỏ một cái. Sân tất cả tại hắn đáy mắt, cái kia sân hơi thở giống vực sâu, chỉ một cái nháy mắt, liền làm hắn mồ hôi lạnh rơi, nếu không phải hắn không có lộ ra chút nào địch ý. Đại khái liền không phải văng ra hắn nội tức như vậy đơn giản. Trong phòng chúng yêu đối xem một cái, hiên viên hướng đang ở viết chút cái gì Trung Ly Tình Nhi nói, tiểu thư, bách phủ có người sống tới, có thể là tới gặp ngươi. Trung Ly Tình Nhi buông bút, cái này thời không đối với dịch bệnh phòng chống quá. Kém, nàng đem một ít đồ vật đều viết xuống dưới, hy vọng ở sau này có thể có tác dụng, ai muốn gặp khiến cho hắn tới gặp đi khẳng định cùng lần này tình hình bệnh dịch có quan hệ là bách phủ chính sảnh chung thanh sử không có làm bách nam có lại nói xa giao lời nói cơ hội nói thẳng ta lần này tới không phải vì bách gia mà là vì ở nhà ngươi cư trú người bách nam trong lòng dâng lên quả nhiên như thế cảm giác vội vàng đáp chính là tịch đại phu tịch cửu công chúa ở dân gian họ thanh sử gật đầu hẳn là có thể mang chúng ta qua đi sao bách nam chạy nhanh ở phía trước biên dẫn đường trong lòng bách chuyển thiên hồi không ngừng cân nhắc vị kia đại phu thân phận có thể làm thanh sử đặc biệt tới gặp thân phận của nàng đã thu nhỏ lại ở rất nhỏ trong phạm vi hắn không dám tinh tế hướng trong lòng đáp án thượng tưởng đi vào tây viện liền nhìn đến một cái sắc mặt ôn hòa mang theo nhợt nhạt ý cười tuấn tú nam nhân đứng ở sân cửa nhìn bọn họ đãi bọn họ đến gần hắn mới nói nói Bách tiên sinh thỉnh hồi, vị này thanh sử đại nhân xin theo ta tới. Bách nam không hề có ở chính mình trong nhà bị cự chi ngoài cửa nan kham, hắn ước gì không trộn lẫn đi vào những việc này, vị kia đại phu thân phận như vậy cao cao tại thượng, hắn vẫn là rời xa tương đối hảo, hắn là cái thương nhân, trong xương cốt liền có su cát tị hung, cùng thiên gia giao tiếp có lẽ có thể được thiên đại lợi, nhưng là một khi lật thuyền, kia đó là sẽ liền mệnh đều đáp thượng làm một cú, Thanh sử đại nhân Ta ở chính sảnh tương chờ, Có việc tùy thời gọi đến Thanh sử gật gật đầu Đối kê nghi nói chuyện khách khí không ít Thỉnh dẫn đường Kê nghi không tự ti không kiêu ngạo Mang theo một hàng tám người vào viện môn Trải qua vườn hoa Đi vào phòng ốc trước Tiểu thư khách nhân tới rồi Vào đi Thanh thanh thúy thúy thanh âm còn có rõ ràng non nớt Thần thái cũng đã có không hợp tuổi ung dung Khăn che mặt che đi dung nhan Lại che không song tràn ra khí chất Thanh sử nhẹ quét liếc mắt một cái Liền cúi đầu liễm mi giáng xuống thân hình Những người khác theo thứ tự quỳ gối sau lưng Nhị cấp thanh sử lãnh tiếu gặp qua cửu công chúa Điện Hạ Thanh sử Trung ly tình nhi nhướng mày Phụ thân bên người đối ngoại có thanh sử cùng tím sử Không có chức quan Nghe lệnh với hoàng đế Lại có các cấp quan viên đều không có quyền to Có điểm cùng loại với triều nhà Minh Cẩm y vệ Miễn lễ Các ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta? Phụ thân có cái gì lời nói làm ngươi mang cho ta sao? lãnh tiếu đứng dậy, cúi đầu trả lời, là, Hoàng thượng yêu cầu vi thần mấy cái ở Thanh Châu trong lúc lưu tại cửu công chúa bên người, bảo cửu công chúa an toàn. Trung ly tình nhi nhìn bên người chúng yêu liếc mắt một cái, nàng sẽ không an toàn sao? Nhất vô dụng nàng còn có cái tiểu ngọc đâu? Nghĩ lại tưởng tượng, lần này sự xác thật yêu cầu người ra mặt, có thanh sử ở, làm cái gì cũng phương tiện rất nhiều, khẩn cấp thời khắc, nói không chừng còn có thể phái thượng trọng dụng chàng. Kê nghi, giao cho ngươi. Là, kê nghi khom người ứng, xoay người đi an bài phòng, trung ly tình nhi cảm thấy, bên người nàng những người này hoặc yêu. Kê nghi ở hướng quản gia phương hướng triển, hiên viên cùng tinh quang ẩn ở hướng quân sư phương hướng triển, vô diễm cùng mạc ngữ ở hướng hoàn mỹ thị nữ phương hướng triển, địch hy ở hướng không trung Người bay phương hướng triển, thư dục đám người ở hướng đánh tạp phương hướng triển. Những người khác, toàn thành tay đấm. Lánh tiếu âm thầm quan sát đến những người khác, không biết văng ra hắn nội tức người là những người này chung cái nào. Hắn một cái đều nhìn không thấu. Chẳng lẽ nơi này tất cả mọi người có như vậy tu vi? Cửu công chúa là từ đâu tìm tới những người này? Hắn có thể khẳng định, này tuyệt không phải hoàng thượng phái tới. Bên người hoàng thượng đều không có. Loại này cao thủ lãnh tiếu ngươi là trực tiếp tới tìm ta vẫn là đi phủ linh chủ hồi cửu công chúa vi thần đi trước phủ linh chủ tuyên đọc thánh chỉ rồi mới mới đến nơi này trung ly tình nhi cũng lười đến hỏi hắn vì cái gì biết nàng ở tại này điểm này năng lượng phụ thân vẫn phải có có thể đem thánh chỉ nội dung nói cho ta sao là hoàng thượng có giao đãi đối cửu công chúa không cần dầu diếm lãnh tiếu đem thánh chỉ niệm một lần trung ly tình nhi cứng họng Lời này nói được cũng thật không, rõ ràng một trường đoạn lời nói, nhưng cẩn thận xem xuống dưới, lại một câu thực chất thượng nội dung đều không có, tất cả đều là trống rỗng, đem gánh nặng toàn áp trên người nàng, nàng không phải nói muốn tiêu diệt chuột sao, hiện tại đây là chờ nàng bố mệnh lệnh, này không phải gia tăng nàng danh vọng sao, phụ thân muốn làm cái gì, đem nàng đẩy hỏa thượng nướng, trong phòng an an tĩnh tĩnh liền tiếng hít thở đều nghe không được lãnh tiếu ở trong lòng đem cửu công chúa hướng chỗ cao nhắc lại đề trong cung các vị chủ tử hắn đều gặp qua cửu công chúa không ra cung phía trước cũng là gặp qua chỉ biết còn tuổi nhỏ liền mỹ đến kinh người bị hoàng thượng hoàng hậu bảo hộ đến cực hảo mặt khác một mực không biết không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm không gặp liền trưởng thành tới rồi trình độ như vậy thái y cái gì thời điểm mới có thể đến hồi cửu công chúa phòng chừng còn phải năm ngày tả hữu Này vẫn là nhanh nhất độ, thái y viện người tuổi đều thiên đại, chỉ có thể ngồi xe ngựa tiến đến, trung ly tình nhi dương mắt. Như vậy, tại đây 5 ngày phía trước, ta yêu cầu các ngươi phối hợp là thỉnh cửu công chúa phân phó. Lần này tình hình bệnh dịch cùng lão thử có rất lớn quan hệ, đệ nhất, làm phủ lĩnh chủ bố mệnh lệnh, toàn thành diệt chuột, đệ nhị, toàn thành người cần thiết dùng ăn thiêu khai thủy, không được dùng ăn nước lá. Đệ tam, từ hoàng thành xuống dưới phương. Thuốc phối chế chén thuốc đặt ở trong thành thích hợp vị trí, mọi người một ngày một lần, cần thiết muốn uống. Đệ tứ, đem sở hữu người bệnh tập trung đến cùng nhau, không được lại thiêu chết dân chúng. Thứ năm, thông cáo dân chúng, vì bọn họ ở nơi khác thân nhân bằng hữu suy nghĩ, mọi người không được rời thành. Thứ sáu, trong thành sở hữu đại phu nghe triệu, năm ngày sau chờ đợi sai phái, thứ bảy tạm thời trước như thế nhiều. Ngươi cùng phủ lĩnh chủ lấy được liên hệ ta Liền bất hòa bọn họ tiếp xúc Đối với chính mình thân Phật Trung ly tình nhi thực tự giác lánh ngại Hiện tại còn không phải khởi xung đột thời điểm Lánh tiếu khom mình hành lễ Là vi thần này liền đi làm Tiểu thư ẩn tiên sinh bọn họ tới rồi Hiên viên chen vào nói hồi bẩm nói Trung ly tình nhi trong mắt bịt kín ý cười Không tính chậm Mau làm cho bọn họ tiến vào Lánh tiếu hương sau lưng người hạ mệnh lệnh Trong đó hai người thoát ly đội ngũ rời đi Mặt khác Mấy người thức thời đứng ở một bên Tinh quang ẩn mang theo mọi người Một thân phong trần đi đến Sắc mặt đều có chút uể oải Bất quá đang xem đến Trung Ly tình nhi sau Vẫn là lộ ra ý cười Cảm giác như là Rốt cuộc tìm được rồi người tâm phúc Chúng ta đã trở lại Tiểu thư tốt không Trung Ly tình nhi ý bảo bọn họ không cần đa lễ Ta khá tốt vất và các ngươi trước tiên như thế lâu tới rồi ngày đêm kiêm chỉnh đi tinh quang ẩn cười cười nhìn mắt tương đối xa là mấy người chúng ta có nghỉ ngơi tiểu thư không cần lo lắng có cái gì sự đợi lát nữa lại nói các ngươi đi trước rửa mặt chải đầu một chút mạc ngữ ngươi đi phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm trưa lãnh tiếu bọn họ hẳn là cũng không ăn cơm hôm nay trước tiên ăn cơm trưa là lãnh tiếu Ngươi cũng không cần kêu ta cửu công chúa, đã kêu ta tiểu thư đi, ra cửa bên ngoài, không như vậy nói nhiều cứu. Là, vi thần tuân mệnh, trung ly tình nhi âm thầm mắt trợn trắng, liền. Hướng ngươi này vi thần hai chữ, thân phận cũng đến lộ ra ngoài, bất quá này không phải nàng người, chả sao cả, trước nhìn đi. Kế tiếp năm ngày, toàn bộ thanh châu thành đều động lên, so với khoảng thời gian trước ước chế. Loại này có người chủ đạo tình hình càng làm cho dân chúng an tâm, ít nhất này thuyết minh đã ở giải quyết vấn đề, bọn họ không có bị vứt bỏ, còn có sinh hy vọng. Dân chúng chính là như thế đơn giản quần thể, có phiến ngói che thân, có cơm nhưng ăn, có rác. Nhưng ngủ, sinh mệnh có thể được bảo đảm, bọn họ là có thể an tâm sinh hoạt đi xuống, cho dù là bị nô dịch, bị ức hiếp trung ly tình nhi cũng không có đem kia hai cái bãi rác khu vực tai hòa nặng triệt tiêu quản chế mà là đem bãi rác thanh đem địa phương khác bệnh nặng hoạn cũng di đi vào chỉ được phép vào không cho phép ra ngụy ninh nơi cái kia bãi rác là ba cái chung gặp tai hòa tương đối nhẹ trung ly tình nhi vẫn là làm người thanh cái kia bãi rác giảm bớt tình hình bệnh dịch nơi phát ra xác định không có việc gì người thả lại trong thành đem trong thành bệnh tình so nhẹ người toàn chuyển qua nơi này Trong núi cái kia doanh địa người bệnh tình đã khống chế được Rảnh dỗi mọi người cấp chung ly tình nhi hái không ít dược Tuy rằng dùng ở tình hình bệnh dịch đi lên Nói vẫn là như muối bỏ biển nghi mấy cái nơi rừng chân bệnh hoạn Thanh bọn họ bãi giác bọn họ nên như thế nào sinh hoạt đi xuống Phủ lĩnh chủ sẽ cho bọn họ phóng ăn sao ngẫm lại đều là nằm mơ Bọn họ đại khái ước gì đói chết những người đó Lấy giảm bớt gánh nặng Không bằng, vô diễm Ngươi đi tranh trong núi gọi bọn hắn đình chỉ hái thuốc, nhiều chuẩn bị săn, ngươi một ngày đi một chuyến, đem vài thứ kia lấy về tới cấp mấy cái nơi dừng chân đưa qua đi, đừng làm cho bọn họ chết đói. là vô diêm đã biết vấn đề này giải quyết, trung ly tình nhi cảm thấy nhẹ nhàng không ít, thánh mẫu sao kiếp trước làm sát thủ trên người lưng đeo rất nhiều điều tánh mạng, đáy lòng liền không có yên vui quá, giết người giả người hằng sát chi, cho nên nàng đã chết. Ở có thể lựa chọn dưới tình huống, nàng cũng không nguyện ý muốn nhân tính mệnh, huống chi là này đó sinh hoạt ở tầng chót nhất cũng không có cái gì sai lầm dân chúng. Ít nhất, nàng làm không được động một chút thảo gian nhân mạng, như thế nào nói, nàng cũng là sinh ở tân xã hội, lớn lên ở hồng kỳ hạ, tiếp thu quá như vậy nhiều năm văn minh giáo dục đệ tử tốt. Tiểu thư, bên ngoài tình huống đã khống chế được, kế tiếp muốn như thế nào làm? Hiên viên hỏi trung ly tình nhi lấy lại tinh thần cười, hiên viên ngươi càng ngày càng quan tâm người hiên viên ngẩn người là như thế này sao trong khoảng thời gian này theo tiểu thư phân phó bận rộn giống như căn bản là đã quên chính mình là yêu những người này cùng bọn họ yêu không chút nào tương quan nhìn bọn họ thảm tướng không tự giác liền tưởng giúp bọn hắn làm điểm cái gì lãnh tiếu, làm tiết lĩnh chủ dựa theo cái này phương thuốc thượng dược liệu đi bốn phía mua sắm Đây là hắn đất phong, không đạo lý ta bận lên bận xuống, hắn còn có thể an toàn. Lánh tiếu tiếp nhận phương thuốc đáp, là, ta đây liền tự mình đi tranh phủ lĩnh chủ, làm cho bọn họ mau chóng mua sắm. Kế tiếp ta sẽ rất bật, để sót cái gì sự cũng là rất có khả năng. Các ngươi giúp ta chú ý điểm, thanh liễu, chỉ hủy, các ngươi mang theo trong viện người hậu ngao cháo, nhiều ngao. Điểm, thư dục ngươi mang theo mặt khác thị vệ đưa đến kia mấy cái nơi dừng chân đi địch hi ngươi đi địa phương khác nhiều mô chút mễ trở về treo đại gia mệnh trước là này xem như thánh mẫu sao tính sao tính sao mô quỷ hảo lo lắng có người muốn chụp gạch a thỉnh chụp gạch người trước suy xét một chút nữ chủ thân phận nàng là đại phu ta ở chỗ này đề cái tỉnh tình nhi cùng lần này tình hình bệnh dịch đối kháng Không có khả năng thuận buồn xuôi gió Nào thứ dịch Bệnh bất tử đủ người sẽ dừng tay Tình nhi chỉ là đại phu Không phải thần nhân Bởi vì ngay từ đầu liền không có thực tốt dự phòng đối mặt Chỉ là một mặt ước chế dậu diếm Thời gian du lâu Tình hình bệnh dịch du nghiêm trọng Trung ly tình nhi biết chính mình không thể lại tiếp tục chờ Nếu thật chờ đến 5 ngày sau các thái y đã đến Phòng chứng chết người đều có thể xếp thành sơn Sáng sớm Trung ly tình nhi liền thu thập thỏa đáng chuẩn bị ra cửa, vô diễm cóng cái kia. Đại dương gỗ đi theo nàng sau lưng, quyền đương hòm thuốc dùng. Thanh liễu, các ngươi tám phụ trách hết thảy việc vặt, ẩn tiên sinh, ngươi tại gia chủ cầm đại cục, Lãnh tiếu. Các ngươi ta liền không làm an bài, tùy cơ ứng biến đi, mạc ngữ ngao nước thuốc. Các ngươi một ngày uống một chén, dự phòng cũng bị lây bệnh thượng, những người khác đi theo ta đi ra ngoài. Là đi vào khu vực tai hòa nặng gác binh lính đại khái là được thông chi không có ngăn trở liền cho đi nhìn lớn lớn bé bé vô số giản dị lều trại đầy đất hoặc là đã chết hoặc là sống không bằng chết người bệnh trung ly tình nhi không có thời gian đi cảm khái chỉ hy vọng ở hữu hạn thời gian cùng diêm vương đoạt đoạt người cứu đến một cái là một cái ngồi xổm xuống trung ly tình nhi bắt đầu từng cái bắt mạch đem tuyến dịch chuột phổi dịch chuột bại nhóm máu dịch chuột bệnh hoạn phân ở bất đồng lều trại, ở lều trại thượng làm thượng tiêu chí, phương tiện phân loại cứu trị. Nàng hy vọng ở các thái y tới phía trước, đem những việc này đều an bài hảo, chờ bọn họ tới rồi sau, có thể trực tiếp đầu nhập đến trị liệu, không cần lãng phí thời gian, một người lực lượng luôn là hữu hạn, nàng không có tự đại đến cho rằng bằng nàng liền có thể kháng hạ này vật che chắn sự. Chúng yêu nhóm nhanh tay lẹ mắt, Việc nặng việc nặng căn bản không cần trung ly tình nhi sờ chạm, chỉ cần nàng một ánh mắt, bọn họ liền đem sự tình làm, phối hợp đến thiên y vô phùng. Một ngày, một ngày, lại một ngày, chờ đợi thời gian luôn là làm người vô cùng nóng lòng, đặc biệt là đương trước mắt một cái lại một người chết đi. Trung ly tình nhi hiện tại dược căn bản kéo không được này đó nghiêm trọng đến chỉ còn một hơi người, cũng không thể giống ở trong núi doanh địa như vậy, tiêu hao dược liệu phao tắm. Trong cung những cái đó lão thái y làm nghệ y như vậy nhiều năm Quang kinh nghiệm điểm này khiến cho nàng khó vọng này bóng lưng Chỉ cần làm cho Bọn họ nắm đúng mạch Nói không chừng có thể khai ra cái càng tốt phương thuốc tới Năm ngày sau Mãi cho đến thiên đều đã đen Trung ly tình nhi mới gặp được những cái đó mặt lộ vẻ tiểu sắc các thái y Dẫn đầu chính là vị dâu bạc thật dài Phi thường có tiên vị lão nhân gia Sắc mặt tuy rằng có chút kém Nhưng kia trong mắt quang mang Lượng đến thứ người Trung ly tình nhi biết Đây là thái y viện viện Cũng may, biết thái y viện người tới sẽ không quá ít Trung ly đã sớm Cùng Bách Nam thương lượng đem không chí mặt khác Sân cũng thuê tới Bách Nam đương nhiên sẽ không lại lấy tiền Chủ động đem phòng sửa sang lại sạch sẽ Điều phối hảo người hậu chờ Ngăn trở chuẩn bị hành lễ mọi người Ở bên ngoài không như vậy nhiều quy củ Các vị không cần đa lễ Nước ấm đã chuẩn bị tốt Các vị đi trước rửa mặt một chút, có cái gì sự ăn cơm lại nói, người khác còn không có cứu đến, chính mình liền trước nga xuống. Chúng thái y biết nghe lời phải ứng. Không có hành đại lễ, cũng không có rồi rắm với với lễ hợp không hợp. Cơm sau, những người khác đều lui đi ra ngoài, chỉ để lại vô diễm cùng thanh Liễu tùy hầu ở trung ly tình nhi bên người. Trung ly tình nhi ho nhẹ một tiếng, ở chỗ này các vị đều so với ta lớn tuổi rất nhiều. Ta chiếm thân phận tiện nghi cho các ngươi lễ nhượng với ta, nhưng là lần này dịch bệnh thượng, ta hy vọng các vị không cần cố kỵ cái gì, có cái gì tốt ý tưởng đều có thể tận tình nói ra, có chút đồ. Vật không phải thân phận có thể quyết định, các ngươi không cần câu nệ. Chúng Thái Y dùng ánh mắt giao lưu, Hoàng Thái Y tiếp lời nói, "Cửu công chúa khiêm tốn, không phải chúng ta khiêm tốn, cửu công chúa xác thật có đáng giá chúng ta lễ nhượng bản lĩnh. Lần này tình hình bệnh dịch cũng là cựu công chúa trước hết hiểu biết, trước hết đưa ra cảnh cáo, này đều làm chúng ta xấu hổ. Nàng là chiếm sống hai đời tiện nghi a, chung ly tình nhi trong lòng ám trào, lần này tình. Hình bệnh dịch cùng 30 năm trước lệ châu tình hình thực tương tự, đáng tiếc khi đó cũng không có lưu lại cái gì tư liệu có thể cho chúng ta tuần tra, cho nên chúng ta chỉ có thể sờ soạn đi trước, ta có chữa khỏi qua mấy cái người bệnh. Nhưng là kia đều là dùng dược đôi ra tới Như vậy phương pháp căn bản tiêu hao không dậy nổi Háo dược liệu tốn thời gian Từ thời gian đi lên nói Người bệnh cũng chờ không nổi Hoàng thái y mắt lại sáng lên Vi thần cả gan Có thể Thỉnh công chúa nói một chút là như thế nào chữa khỏi sao Trung ly tình nhi gật đầu Đem chính mình phương pháp nói ra Loại này phương pháp chỉ thích hợp Người bệnh phi thường thiếu dưới tình huống nên như bây giờ đại diện tích tình hình bệnh dịch không thể được chỉ là dược liệu chính là cái vấn đề lớn hoàng thái y gật đầu đồng ý xác thật là như thế này chiếu cửu công chúa cách nói này xác thật là dùng dược liệu đôi ra tới bất quá vị này cửu công chúa chữa bệnh phương pháp thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu làm sự cũng cùng thân phận của nàng không hợp hoàng gia trung khó được xuất hiện một cái như vậy dị số đằng long chi hạnh chúng ta mới đến Còn không có chân chính tiếp xúc người bệnh Có thể thỉnh công chúa trước cho chúng ta nói một chút bệnh tình đến tột cùng là như thế nào tình huống sao Đương nhiên có thể Theo ta quan sát Này tình hình bệnh dịch hẳn là từ lão thử lây bệnh khai Ta đã làm thanh châu lĩnh chủ Phối hợp toàn thành diệt chuột Dịch bệnh đại khái chia làm bốn loại Tuyến dịch chuột Phổi dịch chuột Bại nhóm máu dịch chuột cùng nhẹ hình dịch chuột Trong đó đặc biệt phổi dịch chuột là nghiêm trọng nhất một hình bệnh chết suốt cực cao nên hình khởi bệnh gấp gáp triển tấn trừ nghiêm trọng chúng độc bệnh trạng ngoại ở khởi bệnh mười hai đến mười tám cái canh giờ nội xuất hiện kịch liệt ngược đau ho khan lạc đại lượng bọt biển huyết đàm hoặc màu đỏ tươi đàm hô hấp dồn dập cũng tấn hiện ra hô hấp khó khăn cùng tím cám các vị thái y tinh tế nghe sớm nghe viện nói qua vị này cựu công chúa y thuật thực không bình thường tuy rằng còn không có kiến thức quá Nhưng là nghe nàng nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nguyên bản trong lòng có một tia không phục cũng dần dần tả đi xuống. Ta hiểu biết tình huống đại khái liền như thế nhiều, đến nỗi rốt cuộc như thế nào, còn muốn thỉnh chư vị ngày mai đi kiểm tra rồi mới có thể có kết quả, hôm nay. Liền tới trước này đi, các ngươi một đường chạy băng băng vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đại khái liền không như thế an ổn, nhìn mỗi người trên mặt dấu không được mệt mỏi thái y. Trung ly tình nhi kết thúc nói chuyện, dù sao nên nói nàng đều đã nói. Hoàng viện trưởng lãnh đại gia đồng thời khom người, hắn sát thật có chút chịu không nổi, là, vi thần cáo lui. Vô diễm, ngày mai muốn nhiều mang một ít dược liệu, liền dùng túi trang làm thư dục bọn họ đưa qua. Đi, là, vô diễm đã biết. Thanh liễu, các ngươi tiếp tục ngao cháo, nhắc nhở những người khác, nhất định phải nhớ rõ mỗi ngày uống mạc ngư ngao dược, Nếu ta bên người người cũng cảm nhiễm dịch bệnh, vậy muốn làm trò cười. Thanh liễu hành lễ ứng, là, tiểu tì nhất định sẽ nhìn bọn hắn chầm chầm uống xong đi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, chúng thái y liền tinh thần phấn chấn chờ ở chính sảnh, trung ly tình nhi vẫn như cũ một bàn tiệc khăn che mặt, chỉ là hôm nay quần. Áo càng ngắn gọn chút, thay cổ tay áo khẩn khâu áo quần ngắn áo trên, thuận rán mềm nhắn quần dài, không cần hoài nghi. Đây cũng là chỉ bạc tơ tầm làm, là vô diễm cho nàng chuẩn bị xuyên tới lên núi hái thuốc quần áo. Này vẫn là nàng nhiều lần tranh thủ, vô diễm mới bất đắc dĩ đồng ý cho nàng hôm nay xuyên. Ở bàn ăn trước ngồi định rồi, Trung Ly tình nhi cười nhạt. Các vị thức dậy thật sớm, đều ngồi đi, ta nơi này không như vậy nhiều quy củ. Thanh liệu ở bên cạnh khác khai. Một bàn, cùng này bàn giống nhau sớm một chút, Hoàng viện trưởng khom mình hành lễ. Liền thoải mái hào phóng ngồi qua đi Nếu cửu công chúa đều không muốn bưng cái cái giá làm đại gia bị liên lụy Hắn cần gì phải làm ra vẻ một hai phải thượng vội vàng đem đại gia cuốn vào nơi đó khoanh tròn ra giá đi Thái y viện tổng cộng tới hai tư danh Thái y Một người Thái y các mang một người học đồ Một người dược đồng Hơn nữa trung ly tình nhi bên này mười người tới Manh mông cuồn cuột Một đoàn hướng khu vực tai hòa nặng đi đến thu được triệu lệnh Thanh Châu thành sở hữu đại phu cũng mang theo chính mình dược đồng chờ ở doanh địa cửa, trong mắt có che giấu không được kích động hoàng thành thái y viện tới thái y đây chính là bọn họ ngày thường mong muốn không thể thành nhân vật, huống chi lần này cư nhiên tới như thế nhiều Thanh Châu lĩnh chủ tiết thành nhân mang theo một túng phụ tá cùng binh lính đứng ở đằng trước, ánh mắt tự nhiên dừng ở đi tuốt đàng trước đầu che mặt nữ nhân trên người ai có thể nghĩ đến, năm đó hoàng hậu khi chết Nhút nhát sợ sệt tránh ở đại hoàng tử trong lòng ngược tiểu công chúa Hiện giờ trưởng thành tới rồi này trình độ Ẩn ở dân gian Rời xa triều đình trung tâm Nguyên tưởng rằng đối tam hoàng tử lại vô uy hiếp công chúa Hiện giờ thoạt nhìn khí thế so nàng đại hoàng huynh còn mạnh hơn Năm đó, thật hẳn là tiến lên vài bước Tiết thành nhân khom mình hành lễ Gặp qua cửu công chúa điện hạ Như thế rõ ràng lộ ra ngoài thân phận của nàng Hắn là biết nàng không muốn mới cố ý như thế làm đi. Trung ly tình nhi cong cong khóe miệng. Tiết lĩnh chủ không cần đa lễ. Ta này đây đại phu thân phận tiến đến. Gánh không dậy nổi tiết lĩnh chủ lễ. Sau này nguyên do sự việc lánh tiếu cùng ngươi liên hệ. Ta chỉ phụ trách chữa bệnh. Thời gian cấp bách. Sau này có thời gian nhất định đặc biệt bài kiến tiết lĩnh chủ. Hơi hơi gật gật đầu. Trung ly tình nhi liền vòng qua hắn. Hướng phía trước đi đến. Đối với loại này chính trị nhân vật, nàng liền tính hai đời làm người, chơi khởi tâm cơ tới cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, vẫn là tránh đi vì thượng sách, thật muốn đối nàng bất lợi, như vậy, ra tay thấy thực lực đi. Chúng yêu tất nhiên là không đem hắn xem ở trong mắt, đi theo trung ly tình nhi sau lưng liền rời đi, các thái y rốt cuộc không hề tuổi trẻ khí thịnh, thủ đúng mực hành lễ, mới vội va theo đi vào, so với tiết lĩnh chủ, hiển nhiên bên trong người bệnh càng làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú đến nỗi tiết thành nhân phản ứng chỉ biết hắn mặt là hắc mặt khác ai biết được tuy là có chuẩn bị tâm lý chúng thái y nhìn thấy đầy đất bệnh hoạn khi vẫn là thay đổi sắc mặt trung ly tình nhi không phải không có ác ý bỏ thêm một kích nơi này chỉ là trong đó đầy đất còn có địa phương khác cũng có bệnh hoạn bất quá nơi này là mấy ngày nay ta cộng lại ra tới nghiêm trọng nhất mặt khác tốt hơn một chút một Chút ta tưởng trước dùng dược kéo, trước đem những người này mệnh cứu trở về tới lại nói, có thể cứu một cái là một cái. Hoàng viện trưởng sửa sang lại hạ tâm tình, trước phụ hợp, đúng vậy, như vậy tốt nhất, chỉ cần có mệnh ở, luôn có biện pháp có thể tưởng tượng, công chúa, thỉnh phân phối đi. Trung ly tình nhi lắc đầu, ta tuy rằng sẽ điểm y thuật, nhưng là cũng không có quản lý quá nhiều người kinh nghiệm, hoàng viện trưởng chấp trưởng thái y viện nhiều năm, phương diện. Này so với ta lành nghề, liền từ ngươi tơi phân phối đi, ta tin tưởng này đối Hoàng viện trưởng tới nói cực kỳ dễ dàng, ta đi trước xem bệnh hoạn. Hoàng viện trưởng có chút vô ngữ nhìn không chút nào ước át bẩn thiểu liền rời đi chung ly tình nhi ngẩn người. Này công chúa nói chuyện hảo ngay thẳng, hơn nữa nói chuyện làm việc sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn không giống trong cung những người đó nói chuyện, mang theo mấy tầng hàm nghĩa, làm ngươi lo lắng đi đoán, thật là ngoài. Ý muốn hoàng viện trưởng cũng không có nhiều làm thoái thác, hắn cũng đã nhìn ra, vị này công chúa là thật không nghĩ để ý tới này đó chuyện phiền toái, cho nên, hoàng thượng mới có thể đem hắn phái lại đây đi, chính là cấp cứu công chúa trợ thủ, xử lý công chúa không muốn để ý tới sự, tấn điều phối người tốt tay, đem bảng địa đại phu ấn đầu người phân đến thái y thủ hạ, xem bọn họ ánh mắt liền biết, đây cũng là một ít đối y thuật có chấp nhất người, bằng không, sẽ không có, Như thế kiên định ánh mắt, lưu tại cái này tình hình bệnh dịch trọng tai mảnh đất, chiếu cố bệnh hoạn người nhà cùng còn vẫn duy trì thanh tỉnh người bệnh trong mắt đều có hy vọng, vị này đi đầu che mặt nữ nhân bọn họ mấy ngày nay đều có nhìn đến, vẫn luôn cũng coi như nàng là cái tự nguyện tới giúp bọn hắn hảo tâm đại phu, trong lòng cũng không ôm nhiều ít hy vọng, chính là nhìn thấy như thế bao lớn phu, trong lòng nháy mắt liền cảm thấy định rồi. Các thái y có ngày hôm qua cửu công chúa nói lót nền, trần bệnh lên nhanh rất nhiều, mỗi cái loại hình người bệnh đều cẩn thận đem mạch, làm kiểm tra, hoàng viện trưởng trở lại trung ly tình nhi bên người. Công chúa, bốn chủng loại hình mạch số xác thật đều không giống nhau, ta tưởng đem các loại hình người đều rút ra một cái tơi ấn thái y viện phương pháp trị trị xem, ngài nói có thể hay không hành. Trung ly tình nhi cười cười, hoàng viện trưởng, những việc này chính ngươi quyết định là được, ta... Nói rồi mặc kệ này đó, bất quá nghe được ngươi như thế nói, ta nhưng thật ra có thể đề cái kiến nghị. Công chúa mời nói, Thái Y viện tổng cộng tới hai tư vị Thái Y, ý nghĩ của ta là, mỗi vị Thái Y đều lấy từng người phương pháp trị liệu người bệnh, rồi mới hội trần, xem ai phương pháp nhất hữu hiệu, rồi mới dựa theo hắn phương pháp vì ý nghĩ trần trị, có lẽ có thể tìm được một cái đường sống. Mọi người nhặt củi lửa diễm cao, Một người đầu nghĩ đến lại nhiều lại xa, cũng không có khả năng so qua hai tư cá nhân đầu. Hoàng viện trưởng quét mắt sau lưng mọi người, phương pháp này đảo thật là cái hảo phương pháp, chính là từ trong Hoàng cung rèn luyện ra tới những người này, mỗi người đều hoạt đến giống điều cá trạch cũng sợ hai gánh trách nhiệm, bọn họ sẽ nguyện ý như thế làm sao. Trung ly tình nhi biết hắn ở do dự cái gì, cũng không thúc giục hắn, thẳng xoay người vội đi, nàng nói. Chỉ là để cái kiến nghị, thải không áp dụng liền không liên quan. Chuyện của nàng, về lần này dịch bệnh sự, nàng sẽ làm hết sức, nhưng tuyệt không sẽ miễn cưỡng chính mình. Hoàng viện trưởng nhìn một chúng thái y, cửu công chúa đề nghị, chúng ta mỗi người đều rút ra bốn cái loại hình người bệnh ân chính mình phương pháp cứu trị, rồi mới xem ai phương pháp dùng được liền chọn dùng ai, các ngươi ý tứ đâu. Như vậy không tốt lắm đâu, tình hình bệnh dịch trọng đại. Chúng ta vẫn là cùng nhau nghiên cứu hảo, ta cũng cảm thấy vẫn là cùng nhau nghiên cứu hảo. Phụ hóa thanh một mảnh, trầm mặc ngược lại là số ít, Hoàng viện trưởng hỏa khí cò cò hướng lên trên mạo, loại tâm tính này phóng tới trong Hoàng cung là bảo mệnh thủ đoạn, chính là tại đây loại đại tình hình bệnh dịch trước mặt còn như vậy, đến chết bao nhiêu người. Ta đây còn muốn các ngươi làm cái gì, đều lăn trở về ra ăn chính mình đi, thái y viện có ta một người là đủ rồi. Dù sao ta còn có mấy cái đệ tử, cũng căng đến khởi cái kia bề mặt, hiện tại. Liền lăn, nhìn đến viện khó được nổi giận mọi người đều ngập miệng, thật vất vả bỏ tới rồi thái y viện, như thế nào bỏ được liền như thế rời đi. Một cái tuổi 40, bay hắc cần, giống văn sĩ nhiều qua giống đại phu nam nhân từ mọi người trung thoát ly mà ra, triều hoàng viện trưởng khom mình hành lễ, sư phó, ta cảm thấy cửu công chúa kiến nghị được không? Ta nguyện ý thử xem xem. Hoàng viện trưởng liên tục gật đầu, trong lòng hòa khí tắt không ít, vẫn là chính mình học. Sinh hợp chính mình khẩu vị, bất quá, lần này ai đều đừng nghĩ trốn. Hảo, Hảo, Hảo, Giang Xuân, ngươi đi đi, có cái gì khó hiểu địa phương tùy thời tới hỏi ta, hỏi cửu công chúa cũng có thể, nàng y thuật không ở ta dưới. Giang Xuân có chút ghé mắt, sư phó đều 70, vị kia công chúa mới bao lớn, Sẽ có sư phó như vậy lợi hại Bất quá Xem nàng hành tẩu ở bệnh hoạn chi gian thuần thục bắt mạch Tại thân thể các bộ vị gian kiểm tra Rõ ràng người bệnh là nam nhân Nàng cũng không Chút nào ngượng ngùng một coi đồng nghiệp Có thể làm được như vậy nữ đại phu Sát thật sư sư không có mấy Những người khác Muốn còn tưởng hồi thái y viện Đều cho ta mang bốn cái người bệnh trần trị đi Không có ngoại lệ Là Lại không muốn Mọi người cũng chỉ có thể dựa theo viện phân phó đi làm, rốt cuộc, viện là có thể trực tiếp đem bọn họ đuổi ly thái y viện không cần muốn hoàng thượng phê chuẩn. Trung ly tình nhi đem hết thảy xem ở trong mắt, đôi cái kia kêu. Giang Xuân nhưng thật ra nhiều vài phần hảo cảm, làm đại phu lớn nhất thành tựu chính là tiến vào thái y viện, chính là một khi tiến vào nơi đó mặt liền thường thường thân bất do kỳ, chậm rãi cũng đi học biết su cát tị hung, có thể trách bọn họ sao? Không thể. Bọn họ cũng chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Sự tình cuối cùng là đi vào quỹ đạo, Trung ly tưởng vân nắm chắc chủ thời cơ, dược liệu quần cuột không ngừng từ hoàng thành vận tiến vào, tiết thành nhân trong lòng lại không. Thoải mái, cũng không nghĩ làm chính mình thành trở nên cùng năm đó lệ trâu giống nhau không một nửa, chưa gượng dậy nổi. Ai làm hắn chuẩn bị không đủ đầy đủ đâu. Bất quá, này hoàng đế như thế nào sẽ chứ hàng như thế nhiều dược liệu, Chẳng lẽ hắn sớm biết rằng Thanh Châu sẽ sinh tình hình bệnh dịch, này tuyệt không khả năng, nếu là hoàng đế này đều có thể trước tiên biết, sớm đem mặt khác tam quốc cấp nuốt, trung ly tình nhi cũng không keo kiệt, đem làm chúng yêu đi mặt khác. Quốc gia mua tới dược liệu cũng tặng tiến vào, toàn bộ doanh địa liền tính không có ngao dược, cũng có thể ngửi được các loại dược hương, đủ loại hành động. Làm dân chúng rõ ràng thấy được hoàng đế nỗ lực cùng đối bọn họ thiện ý So với khoảng thời gian trước thanh châu lĩnh chủ trực tiếp thiêu chết như vậy nhiều người Dân chúng tâm rõ ràng có bất công Như cũ mỗi ngày đều có người chết đi Chính là nhân số dần dần giảm bớt làm mọi người xem tới rồi hy vọng Các thái y tử Lúc bắt đầu không cam nguyện đến sau lại cạnh tranh tâm lý Mọi người đều liều mạng một cổ khí không nghĩ lạc hậu với những người khác Hiệu quả thực rõ ràng ở hướng tốt phương diện triển Tiểu thư, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, vô diễm có chút lo lắng nhìn sắc mặt không tốt lắm Trung Ly tình nhi, từ dịch bệnh bắt đầu sau, tiểu thư liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, hơn nữa tiểu thư làm việc quá mức chuyên tâm, tinh lực một tập trung, tiêu hao đến càng mau, tiểu thư khăn ché. Mặt hạ mặt đã tiểu tụy không ít, Trung Ly tình nhi ngồi xuống xoa xoa thủ đoạn, xác thật có chút mệt mỏi, mấy ngày này đều không có nghiêm túc tu luyện. Hôm nay buổi tối ta phải rời khỏi một chút, đi cái địa phương tu luyện, ngươi biết là đến nơi. Vô Diễm lý giải gật đầu, chỉ cần tiểu thư nguyện ý trước khôi phục chính mình liền hảo, là, Vô Diễm sẽ không cùng những người khác nói. Vào lúc ban đêm, Trung Ly tỉnh Nhi sớm liền trở về phòng, Vô Diễm đi theo vào phòng, hiên. Viên hướng có chút nghi hoặc mọi người nói, tiểu thư có chút mệt, yêu cầu nghỉ ngơi, Hoàng Viện trưởng. Hôm nay tiểu thư không tham gia các ngươi thảo luận. Hoàng viện trưởng bừng tỉnh, khó trách hôm nay cửu công chúa lời nói đều không có nhiều lời liền rời đi. Ngày thường cơm chiều sau đều sẽ cùng bọn họ tâm sự hôm nay người bệnh tình huống. Tuy rằng khăn che mặt che mặt, nhưng là nhìn kỹ, mặt mày mỏi mệt vẫn như cũ che lấp không được. Thật không biết nàng vội nhiều ít. Thiên, huống chi, nàng vẫn là cái 13 tuổi hài tử, thân thể còn không có trưởng thành. Là... Cửu công chúa sát thật vất vả. Hiên viên không tỏ ý kiến, tiểu thư nếu hôm nay không phải tự giác đi khôi phục, hắn liền phải đem chính mình linh nguyên đưa vào đến tiểu thư trong thân thể đi. Nàng trong khoảng thời gian này hao tổn rất lớn. Trở về phòng trung ly tình nhi không có lại mặt khác cùng vô diễm giao đãi cái gì, trực tiếp liền lắc mình vào tiểu ngọc không gian, ở chỗ. Này nàng che mặt là vô dụng, cho nên trên mặt mỏi mệt rõ ràng có thể thấy được. Tiểu Ngọc có chút lo lắng nhìn nàng, tỉ tỉ, ngươi mau tu luyện, mấy ngày này ngươi cũng chưa tu luyện. Hôn hôn hai tiểu hài tử, Trung Ly tình nhi an ủi cười cười, tỉ tỉ không có việc gì, mấy ngày nay ta đều là thuần ngủ, không có tu luyện, kỳ thật cái loại này mệt ngủ khôi phục đến càng tốt. Tiểu Ngọc xem thường xem nàng, vậy ngươi hiện tại còn như thế mệt. Trung Ly tình nhi vô ngữ, hung. Hăng loát hắn đầu hai thanh, nàng tìm cái lấy cớ còn không được sao. Chính là bởi vì hoàn toàn vô pháp nhập định nàng mới ngủ. Trong đầu tất cả đều là như vậy như vậy dược liệu ở phiêu. Loại trạng thái này nhập định, tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Kia tỉ tỉ tu luyện đi, các ngươi muốn bồi tỉ tỉ sao? bồi Tham hoa biên trả lời biên mạnh mẽ gật đầu, tỏ vẻ khẳng định, đáng yêu đến làm người tưởng hung hăng vuốt ve hắn mặt. Trung ly tình nhi khống chế được chính mình tội ác. Tay, kéo hai người hướng trong phòng đi đến. Nhập định hoa so di vang thật tốt vài lần thời gian, đến ngày hôm sau buổi sáng cuối cùng là tinh thần no đủ, hoàn toàn khôi phục, quả nhiên vẫn là tu luyện hiệu quả hảo. Nhìn đến như vậy tiểu thư, chúng yêu nhóm yên lòng, bọn họ thật đúng là lo lắng tiểu thư vì những nhân loại này không màng thân thể của mình, cũng may. Tiểu thư trước nay đều không phải cái loại này vì người khác hy sinh chính mình người. Đã thứ sáu thiên, tình. Hình bệnh dịch vẫn là không có hoàn toàn không chế xuống dưới. Tử vong nhân số tại hạ hàng, chính là nhiễm bệnh xuất lại không có biến. Đã chết như vậy nhiều người, lập tức lại có như vậy nhiều người bị nâng tiến vào. Thái y viện bên này cũng không có đại tiến triển. Trung ly tình nhi nhìn trước mắt một đống dược liệu lăng. Khổ tưởng đời trước nhìn đến quá về phương diện này giới thiệu tây y phương diện trị liệu là đừng nghĩ nơi này không có khả năng có vài thứ kia có nàng cũng sẽ không nàng ngay từ đầu cùng hoàng gia ra chính là học trung ý như vậy những cái đó dân gian phương thuốc đâu nàng nhớ rõ đã từng xem qua một cái thiệp mặt trên chính là vơ vét trị liệu tình hình bệnh dịch dân gian phương thuốc giống như rất hữu dụng nàng đến hảo hảo ngẫm lại cũng may đây là lúc ấy nàng học tập thức dược thời điểm nhìn đến Nhìn đến phương thuốc có một ít là quen thuộc dược liệu liền nhìn nhiều vài lần Có một ít nhớ kỹ Tay vỗ về thuộc hạ một Túi túi dược liệu Trung ly tình nhi biên dạo bước vừa nghĩ Ánh mắt còn không dừng nơi tay phía dưới dược liệu thượng quét Xúc linh cảm Nàng chưa từng có mục không quên bản lĩnh Chính là cường nhớ còn hành Vô diễm Đem ta bàn ghế dọn đến nơi đây tới Mỗi cái đại phu đều có bộ bàn ghế Phương tiện khai phương thuốc hoặc là làm điểm cái gì, trung ly tình nhi cũng không ngoại lệ. Ấn nhớ rõ bộ phận đem dược liệu trào ra tới, thật sự không nhớ tới liền ấn y lý thêm mấy vị. Đi vào, mạc ngữ, đi trên một bộ ra tới. Là, hiện tại vô diễm cùng mạc ngữ phân công minh xác vô diễm chủ yếu là bên người đi theo trung ly tình nhi, mà mạc ngữ chủ yếu là giúp đỡ làm chút yêu cầu rời đi làm sự. Đem chính mình nhớ rõ không được đầy đủ phương thuốc đều mặc ra tới. Thỉnh thoảng đem đột nhiên nhớ tới lại thêm đi vào. Thẳng đến đầu đều có chút đau. Trung ly tình nhi mới từ bỏ. Nàng là thật sự không nhớ toàn. Bất quá cũng liền kém cái một hai vị dược. Ấn dược. Lý thêm hẳn là là được. Tiểu thư, dược chiên hảo. Mạc ngữ bưng khen ngược dược lại đây. Cấp cái nào người bệnh uống. Trung ly tình nhi nhìn nhìn trên mặt đất người. Tiếp nhận dược hướng một cái chỉ có hết giận không có tiến khí người đi đến, không phải nàng tàn nhẫn đến hạ tâm tới, lúc này ngựa chết đều thích đáng ngựa sống y không phải. Nói không chừng đây là hắn một đường sinh cơ, hình không tiến lên một bước đem người bệnh nâng dậy tơi nửa dựa vào, phương tiện tiểu thư. Uy dược, chính là một chén lớn dược, vẫn như cũ có một nửa chảy ra, người này đại khái đã nhìn đến hắc bạch vô thường, vô diếm đem ghế dọn lại đây. Đỡ Trung Ly tình nhi ngồi xuống, nàng biết tiểu thư kế tiếp sẽ có rất dài một đoạn thời gian ngốc tại này, hoặc là người bệnh tắt thở, hoặc là phương thuốc có thể có tác dụng. Đây là cái nữ người bệnh, sắc mặt đã là xanh tím sắc, rõ ràng người đã không quá lớn cảm giác, mày lại vẫn là nhăn, nắm lên người bệnh tay phải bắt mạch. Trệ tắc cảm giác nghiêm trọng, mạch số đều không sai biệt lắm sờ không tới. Trung Ly tình nhi mỗi quá một lát liền đem một lần mạch, Thẳng đến người bệnh lại không một tiếng động Xoa xoa huyệt thái dương Ẩn ẩn co rút đau đớn làm nàng Nóng lòng tao khó có thể bình phục Vô Diễm đáp thượng tay nhẹ nhàng xoa ấn Ôn nhu an ủi nói Tiểu thư, này không oán ngươi Đừng nghĩ nhiều Thả lỏng thân thể dựa vào vô Diễm trên người Giảm bớt đau đầu làm nàng Banh kia căn huyền cũng Lơi lỏng xuống dưới Ta không có việc gì Trong khoảng thời gian này người chết thấy nhiều Xác thật là như thế này Trong khoảng thời gian này đều đã chết bao nhiêu người, mạng người hèn hạ, nhất không đáng giá tiền, nàng trừ bỏ trơ mắt nhìn, bất lực, nghỉ ngơi một hồi, Trung Ly tình nhi đem mặt khác mấy cái phương thuốc bổ toàn, bắt dược làm mạc ngữ đi ngao dược, bốn cái phương thuốc, chỉ cần một cái có tác dụng chính là vạn hạnh, đem tình huống tốt hơn một chút điểm vài. Người chuyển qua một chỗ, Trung Ly tình nhi đem bốn loại dược một người uy một loại, rồi mới thay phiên bắt mạch kiểm tra bọn họ thân thể trạng huống, một giây không thả lỏng nhìn chằm chằm, lấy nàng hiện tại y thuật, này đã là nàng cuối cùng một cái biện pháp. Nhìn nhìn sắc trời, vô diễm nhắc nhở nói, "Tiểu thư, trời đã tối rồi, nên trở về." Trung Ly Tình Nhi nhìn nhìn bên ngoài, cây đuốc đều đã bốc cháy lên tới, biết nếu là nàng không trở về nói, những người khác đều sẽ không hồi, chính là trước mắt này mấy cái người bệnh tuyệt đối không thể ly người. Nàng liền trông cậy vào này mấy người có thể có một cái chuyển biến tốt đẹp. Đi đến bên ngoài, đem Hoàng viện trưởng triệu đến trước mặt. Hoàng viện trưởng, ta nơi này có mấy cái phương thuốc ở làm thực nghiệm, tạm thời không thể hồi. ngươi trước mang theo những người khác trở về nghỉ ngơi, ta vội xong rồi liền hồi. Thông qua mấy ngày nay sự, Hoàng viện trưởng chân chính đối cửu công chúa từ. Trong lòng tôn trọng lên, nàng không phải làm bộ dáng Mà là chân chính toàn tâm nhào vào tình hình bệnh dịch thượng Tìm kiếm có thể cho người bệnh chữa khỏi phương pháp Này không được Làm ngài một người tại đây chúng ta lại trở về nghỉ ngơi Này không thể nào nói nổi Hoàng viện trưởng ngươi xem Ngày thường ta cũng là thiên tối sầm liền trở về nghỉ ngơi Ở tình hình bệnh dịch qua đi phía trước Trước hết cần bảo đảm đại phu khỏe mạnh cùng an toàn Điểm này ta phi Thường hiểu Chỉ là hôm nay tình huống có điểm đặc thù Này mấy cái phương thuốc là ta vừa định lên, không biết có thể hay không có tác dụng, không nhìn chằm chằm ta không yên tâm, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, đây là mệnh lệnh, không có biện pháp, Trung Ly tình nhi đành phải bưng lên công chúa cái giá, nói giỡn, này đó đại phu tuổi trẻ nhất đại khái đều bốn mươi vài, Hoàng viện trưởng ít nói đều bảy mươi, không biết ngày đêm ngao không nga mới là lạ, Hoàng viện trưởng vô pháp, đành, phải đáp, là... Nhìn đến bọn họ rời đi, Trung Ly Tình Nhi quay trở về lều trại, lại một lần cho bọn hắn bắt mạch, vẫn là không có gì biến hóa, thật là làm nàng tích tụ. Vô Diễm lấy ra chút hoa quả tươi, tiểu thư ngươi ăn trước chút trái cây lót lót, mạc ngữ trở về làm ăn, lập tức tới. Ha ha, hảo, vừa lúc có chút đói bụng. Kê Nhi đánh thủy lại đây làm nàng rửa tay, Vô Diễm mới đem trái cây cho nàng, Trung Ly Tình Nhi vừa ăn biên nói hiên viên các ngươi đều trở về làm vô diễm lưu lại là được hiên viên lắc đầu đội chúng ta tới nói mười ngày nửa tháng không nghỉ ngơi đều không có việc gì tiểu thư không cần lo lắng cho chúng ta lần lượt bắt mạch lần lượt thất vọng trung ly tình nhi đều mau cảm thấy này bốn cái phương thuốc có phải hay không đều nhớ lầm như thế nào khả năng một chút hiệu quả đều không có nhắm mắt lại đem đáy lòng này lên suy sút cảm xúc đè ép đi xuống Lại một lần nắm lên tay bắt mạch, cái thứ nhất không biến hóa, cái thứ hai không biến hóa, cái thứ ba không biến hóa từ từ, trung ly tình nhi trong lòng nhảy dựng, tân nắm lên vừa mới buông người thứ ba tay cẩn thận xem mạch, lại phiên phiên nàng mí mắt, nhìn nhìn nàng sắc mặt, xác thật có mỏng manh chuyển biến tốt đẹp, bất quá bởi vì là trung dược, thấy hiệu quả chậm, nàng thiếu chút nữa liền di lộ, mạc ngữ, mau, để tam thiếp dược lại trên thượng mấy phó. Mạc ngữ tấn đứng dậy Trên mặt có ý mừng Là hữu hiệu sao Là Sợ chính Mình khám sai rồi Trung ly tình nhi lại cẩn thận hào vài lần mạch Xác thực cảm giác được mạch tượng ổn định Là thật sự ở chuyển biến tốt đẹp Đem người thứ ba chuyên môn sách ra tới phóng tới một bên Trung ly tình nhi ngồi vào hắn bên người Một khắc không dám thả lỏng quan sát đến hắn biến hóa Nếu là cái này phương thuốc hữu dụng Vậy có thể cứu quá nhiều người Nặc đại địa phương, đầy đất người chết, chết khiếp người, nửa chết nửa sống người, thanh lánh ánh trăng chiếu, xuống, lay động cây đuốc, lúc sáng lúc tối thân ảnh, chật liếc mắt một cái nhìn lại có chút khủng bố, cũng may những người này đều không phải người bình thường, hoàn toàn không đem này đó để vào mắt. Lúc này, Trung Ly tình nhi trong mắt chỉ có cái kia người bệnh, nửa đêm thời điểm lại uy một lần dược, bệnh tình là ở hướng tốt phương hướng triển, chính là phi thường thong thả thong thả đến cơ hồ không cảm giác được, trung ly tình nhi lấy quá phương thuốc nghiên cứu lên, thay đổi mấy vị dược, xoa mấy vị lại bỏ thêm mấy vị, bắt dược giao cho mạc ngữ, lại ngao. Mặt khác tìm vài người tới làm thực nghiệm, dược hiệu vẫn như cũ chỉ có thể làm cho bọn họ bệnh tình ổn định xuống dưới không chuyển biến xấu, chuyển biến tốt đẹp lại hiệu quả cực nhỏ. Đến ngày hôm sau buổi sáng các thái y lại đây khi, trung ly tình nhi vẫn như cũ ở sửa chữa phương thuốc, Rồi dám đổi cái nào thử xem. Cửu công chúa, ngài cả đêm không hồi, không thể đủ đầy đủ nghỉ ngơi đối. Thân thể không tốt. Hoàng viện trưởng khe nhíu mày, không biết nên nói cái gì hảo. luận thân Phật, nhân gia hoàng tộc người trong, luận bản lĩnh, hắn còn không thấy được có nàng hành. Làm lơ những lời này, Trung Ly tình nhi đem phương thuốc đưa cho Lão Thái Y. Mau nhìn xem cái này phương thuốc, có điểm dùng nhưng là chỉ có thể ổn định bọn họ tình huống không hề chuyển biến xấu, lại không thế nào chuyển biến tốt chuyển, ngươi nhìn xem có phải hay không vị nào dược thêm đến. Không đúng. Hoàng viện trưởng cũng bất chấp mặt khác, chạy nhanh nhận lấy cẩn thận nhìn, này vẫn là như thế chút thiên tới cái thứ nhất có thể ách chế chủ bệnh tình phương thuốc, quang điểm này liền rất có tác dụng. trầm ngâm một hồi, chỉ vào trong đó một mặt dược, đem này vị đổi thành tiên hạt thảo thử xem, trung ly tình nhi không chút do dự viết thượng tấn bắt dược giao cho mạc ngữ vất và ngươi mạc ngữ đều làm ngươi trên cả đêm dược mạc ngữ lắc đầu đây là ta nên làm mang theo chúng thái y đi vào đơn độc liệt ra tới một cái lều trại này năm người là ta thay đổi năm cái phương thuốc hiệu quả các ngươi đều xem mạch nhìn xem hoàng viện trưởng dẫn đầu đi bắt mạch năm người mạch tượng cơ bản đều ổn định xuống dưới tựa như cửu công chúa nói như vậy Vẫn luôn liền như thế dừng lại tại đây, không chuyển biến xấu, cũng không có chuyển biến tốt đẹp, kéo thời gian dài, vẫn như cũ sẽ muốn bọn họ mệnh, những người khác nhất nhất tiến. Lên bắt mạch, đôi cái kia tiểu công chúa càng tôn kính lên, này không phải bởi vì thân phận mà là nàng bản lĩnh. Trung ly tình nhi dơ dơ lên trong tay phương thuốc, phương thuốc các ngươi đều xem một chút, ngẫm lại có phải hay không có thể thay đổi nào vị dược, ổn định chỉ là kéo một kéo thời gian cũng không thể lưu lại bọn họ mệnh nhìn những người khác ở truyền lại xem trung ly tình nhi đối hoàng viện trưởng nói ta muốn cho người trước ấn cái này phương thuốc ngao dược bám chủ lại nói ngươi cảm thấy như thế nào hoàng viện trưởng liên tục gật đầu đương nhiên có thể bám chủ nhất thời là nhất thời có thể cho chúng ta nhiều tranh thủ một chút thời gian ta lập tức làm cho bọn họ đều đi ngao dược trung ly tình nhi gật đầu đang muốn lại nói điểm cái gì lãnh tiếu đi đến đôi tay đưa qua phong thư tiểu thư hoàng thượng phái người tám trăm dặm kịch liệt đưa tới kịch liệt trong lòng đột nhiên nhảy dựng không phải là nàng trong lòng tưởng như vậy đi mở ra phong thư xem ý ỏi số ngữ lại làm nàng sắc mặt đều thay đổi quả nhiên như thế trung hà du mấy cái châu đều xuất hiện tình hình bệnh dịch toàn bộ đế quốc trừ hoàng thành ngoại mười hai đại châu một nửa trở lên trúng thầu Lệ Châu lại lần nữa không có tránh thoát. Công chúa, xảy ra chuyện gì? Là có quan hệ với tình hình bệnh dịch sao? Trung Ly tỉnh nhi đem tin đưa cho Hoàng Viện trưởng. Chính mình xem đi, này thật là đằng long đế quốc đại. Nạn! Hoàng Viện trưởng cũng bất chấp có phải hay không vượt qua, một phen xả qua giấy viết thư vài lần quét xong, lời nói đều cũng không nói ra được. Dâu thẳng run, lại không nghiên cứu ra phương thuốc, hắn thật nên lấy chết tạ tội. Công chúa, thần thần thần lập tức đi nghiên cứu phương thuốc. Việc này cấp không tới, hoàng viện trưởng, càng nhanh trong lòng càng loạn, càng không hy vọng, tính hạ tâm tới, chúng ta hiện tại đã thành công một nửa, còn có hy vọng. Lão, thái y định định thần, cung kính khom mình hành lễ, thần cảm tạ công chúa. Trung ly tình nhi lúc này kỳ thật cũng có chút mông, chỉ là theo bản năng an ủi lão thái y, nàng biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Đến lúc này đã là cực hạn, sở hữu hy vọng, đều ở lão thái y trên người. Lãnh tiếu, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, phương diện này không thích hợp các ngươi tới, trở về nhớ do uống thuốc. Là, Lãnh tiếu nhìn đến công chúa đặt ở bên cạnh người hai tay đều nắm thành. Nắm tay, nói trong lòng không có chấn động là giả, đi theo cửu công chúa mấy ngày này, cũng đủ làm hắn xem minh bạch rất nhiều sự. Ngày này, sở hữu đại phu trên mặt đều càng nhiều vài phần nghiêm túc, không còn có trách nhiệm tâm đại phu, hắn cũng luôn là đại phu, không có cái nào đại phu sẽ hy vọng đại diện tích người chết, đây là đại phu trong xương cốt thiên tính, duyên dùng chung ly tình nhi cái kia phương thuốc lần lượt cải tiến, vào lúc ban đêm hoàng thái y bướng bỉnh giữ lại, người đều phải chết sạch, ta lại khỏe mạnh có cái gì dùng, các thái y trầm mặc một chút, không hề nói cái gì Sôi nổi từng người bận rộn, lúc này, đã không có gì có thể so đo Trung Ly tình nhi cũng không khuyên, làm người đưa tới ăn uống Chính mình cũng giữ lại, toàn bộ doanh địa, một mảnh đèn đuốc sáng trưng Một đêm vô ngữ, thiên tờ mờ sáng khi chúng Thái Y cũng không biết là trải qua lần thứ mấy nghiên cứu và thảo luận Xác định phương thuốc, dược đồng bắt Dược lập tức đi chiên, đại khái là bị thất vọng đả kích đến có chút chết lặng Không ai sẽ cảm thấy lần này liền nhất định hữu hiệu Chờ đợi thời gian Các thái y thay phiên đóng sẽ mắt Trung ly tình nhi ngồi ở ghế dựa nhẹ dựa vô diêm Nhắm mắt dưỡng thần Thân thể của nàng còn không có trưởng thành Loại này tiêu hao làm nàng có điểm không chịu nổi Dược đồng ngao hảo dược sau Tự giác đem dược uy Nhìn tinh thần huệ hoài lão thái y Trung ly tình nhi đưa qua đi một lọ thuốc Viên Cho đại gia đều ăn một viên đi Cố bổn bồi nguyên Lão Thái Y mở ra nghe nghe, không sai, chính là hắn thật vất vả từ hoàng thượng kia muốn tới hai viên cái loại này thuốc viên, cửu công chúa cư nhiên cho nàng một bình lớn tử, cảm tạ công chúa. Trung Ly tình nhi cười cười, qua đi bắt mạch, tuy rằng biết rõ Trung Dược không có khả năng hội kiến hiệu như thế mau, sắc trời càng thấy sáng tỏ lên, đã nhớ không rõ đây là để bao nhiêu lần bắt mạch, chỉ cần chạm đến thượng. Thủ cổ tay, liền có thể tấn sở chuẩn mạch lạc này đã thành một loại phản xa có điều kiện chết lặng thăm thượng người bệnh tay trái trung ly tình nhi nhắm mắt lại quán tính xem mạch cảm giác đến lại không phải nguyên bản cho rằng mạch tượng đột nhiên mở mắt ra hoàng viện trưởng ngươi lại đây bắt mạch nhìn xem thật sự chịu đựng không nổi dựa bàn nghỉ ngơi lão thái y lập tức đứng lên cẩn thận xem mạch mặt khác mấy cái tinh thần tốt hơn một chút điểm thái y cũng vây quanh lại đây kiểu công chúa này ngữ khí giống như không bao lâu Hoàng viện trưởng dâu run lên run lên kêu to nói, mau mau, lại đi trên mấy thiếp dược, thay đổi người dùng. Dược đồng tinh thần rung lên, là, các ngươi đều tới xem mạch nhìn xem. Lão thái y cao hứng đến dâu không ngừng run rẩy cuối cùng là nhìn đến điểm hy vọng, này liền hảo, này liền hảo. Đáng tiếc, này cao hứng cũng không có liên tục bao lâu, viện, viện, không hảo, không hảo, vội vã chạy tới người đúng là bị lão thái y phái đến bệnh tình rất nhỏ cái kia doanh địa nào đó thái y học đồ vừa chạy vừa kêu hoàng viện trưởng sắc mặt trầm xuống y giả nhất kỵ cái gì thì thầm hô hô còn thể thống gì học đồ bước chân hoán lại tới hia sâu một hơi hơi khom người nói viện sư phó để cho ta tới bẩm báo bên kia doanh địa người bệnh không hề dự chiếu đột nhiên bệnh tình tăng thêm tấn tử vong ngắn ngủn nửa canh giờ đã tử vong ba trăm hơn người Cái gì? Hoàng viện trưởng, đột nhiên đứng lên, nhân dùng sức quá mánh choáng váng đầu, thân thể lung lay sắp đổ, bên người người tân đỡ lấy hắn, Trung Ly tình nhi lấy tay đưa qua đi một đạo linh khí, mới làm sắc mặt của hắn đẹp điểm. Công chúa, này này làm sao bây giờ? Bên này thật vất vả có điểm tiến triển, như thế nào có thể ly đến khai? Trung Ly tình nhi khăn che mặt hạ mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, hợp với ngao hai cái buổi tối thu được phụ thân đưa tới thư tín biết được tình thế ác liệt trình độ này sẽ nguyên bản rất nhỏ bệnh trạng lại sinh biến hóa tịnh là một ít tin tức xấu ngươi mang một nửa người tiếp tục nghiên cứu phương thuốc một nửa kia người qua bên kia đi ta đi trước một bước hoàng viện trưởng ngài không cần quá mức sốt ruột ngài đổ này đó người bệnh liền thật sự không hy vọng phương thuốc ta là không một chút biện pháp học nghệ không tinh ta đã rốt cuộc tuyến nói xong Cũng không đợi Hoàng viện trưởng phản ứng lại đây. Liền vận khởi linh lực hướng bên kia chạy như bay qua đi. Trong chớp mắt liền mất đi thân ảnh. Đồng thời biến mất còn có bên người nàng những cái đó tùy tùng. Hoàng viện trưởng lau mặt. Lúc này không phải đi tưởng cửu công chúa đến tột cùng ở đâu học này thân bản lĩnh thời điểm. Giang Xuân, ngươi mang một nửa người qua đi bên kia. Hết thảy nghe theo cửu công chúa an bài. Là, Trung Ly tình nhi bằng mau độ đuổi tới bên kia doanh địa. Nơi này nguyên bản là lần này tình hình Bệnh dịch chung bệnh tình nhẹ nhất một ít người Cảm nhiễm tình hình bệnh dịch người Nhẹ hình người chiếm tuyệt đại đa số Cho nên, nơi này người vẫn luôn đều rất nhiều So với trong thành trống trải Nơi này càng như là cái náo nhiệt trợ Phụ trách bên này mấy cái thái y đã sức đầu mẻ chán Dẫn đầu tô thái y liền kém không đem chính mình dâu nắm rớt Mau, ấn cái này phương thuốc sắc thuốc thử xem xem Dược đồng tân tiếp nhận Là, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến công. Chúa đánh mảnh tiến vào, tình huống như thế nào? Tô Thái y chạy nhanh đứng lên, hồi công chúa, tử vong nhân số vẫn luôn ở gia tăng, còn có càng lúc càng nhanh xu thế. Mang ta đi nhìn xem tử vong người. Chính là công chúa, đừng vô nghĩa, nhanh lên. Lúc này còn tới những cái đó phá quy củ, tìm mắng. Tô Thái y cắn răng một cái ngươi công chúa chính mình đều không thèm để ý Hắn cũng không cần nhiều nhọc lòng Mang theo mấy người đi vào lâm Thời đỗ người chết địa Phương, một cái đôi một cái Này nào vẫn là người phảng phất chính là không khai linh trí xúc sinh Các ngươi đều lùi lại Nhìn đến Tô Thái y đám người Tuy rằng nghi hoặc vẫn là thối lui Trung ly tình nhi mới tùy tay Tuyển một khối thi thể đưa vào linh lực Nhìn hắn trong thân thể biến hóa Đột biến nguyên nhân bệnh cần thiết tìm được, bằng không nơi này tất cả mọi người sẽ trốn không thoát tử vong vận mệnh, trận này dịch bệnh cũng dừng không được tới. Kiểm tra thí, điểm đại khái 10 cái tả hữu, Trung Ly tình nhi mới dừng lại tới, mang ta đi bệnh biến người bệnh nơi đó, là... Tô thái y không dám lại a còng hợp lại phục ngẫu nhiên khái chết thổi bóc hoàng quải trí hề mẫu giận kiếm thổi tiêu diệt áo trùy hạt bản luyến tê hạc màn ấn mông dĩnh mông dĩnh hoan nhiêm đàn dơ ni châm cải đậu vu châm cải đậu vu. Bây giờ trên lớn hơn tô thái y giữ chặt muốn quỳ xuống phụ nhân, chúng ta nhất định sẽ tận lực, các ngươi nhất định phải nhớ rõ bảo hộ chính mình. Không cần chính mình cũng bị lây bệnh thượng, doanh địa trung gian nơi đó chén thuốc nhất định phải nhớ rõ uống, không cần giao tiền là là ta nhớ rõ ta nhất định nhớ rõ phụ nhân liên tục gật đầu lau không ngừng rớt ra tới nước mắt trung ly tình nhi ngồi xổm xuống lấy tay bắt mạch hợp với thay đổi vài người quả nhiên là cái dạng này rất nhỏ hình tuyến dịch chuột bộ phận sẽ chuyển thành bại huyết chứng nghiêm trọng độc huyết chứng cấp suy tim hoặc phổi dịch chuột mà chết nàng sơ sót hải tử cha hắn hải tử cha hắn ngươi nhưng đừng ném xuống ta a ngươi muốn chết ta cùng hoa nhi nhưng như thế nào sống sót a hải tử hắn cha tú nhi tú nhi ngươi lại trợn mắt nhìn xem ta a tú nhi ta hải tử a ngươi nhìn nhìn lại mẫu thân a mẫu thân cũng đi theo ngươi đi a như là ước hảo mười người tới đồng thời nuốt khí làm vốn là bi thương không khí càng trầm trọng lên chung ly tình nhi dưới chân mềm nhũn ngang ngồi trên mặt đất vô ô. diễm lập tức bế lên nàng ôm vào trong ngực Vỗ nhẹ trong lòng ngược tiểu hài tử có chút run thân thể. Tiểu thư, không thể trách ngươi, đừng tự trách. Như thế nào có thể không trách? Đây là nàng sơ sẩy Nếu là nàng ngay từ đầu liền trước đem những người này chữa khỏi, không kéo như thế lớn lên thời gian, những người này khả năng căn bản sẽ không có này một kiếp. Chỉ là cảm thấy những người này bệnh trạng rất nhỏ nàng liền coi khinh, không đem tâm lực đặt ở bên này, tự cho là có thể thực mau nghiên cứu ra cứu trị phương thuốc. Kết quả đâu? Từ thái y đến nơi đây bắt đầu đã có cửu thiên, phương thuốc như cũ không có nghiên cứu ra tới, nếu là trung gian rút ra 2 ngày thời gian phóng tới bên này, khả năng nơi này đã muốn chống trải rất nhiều. Lúc này, từ các trong một góc truyền đến khóc tiếng la, không cần xem cũng biết, lại có không ít người chết đi, trung ly tình nhi che lại lỗ tai, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nơi này người muốn tử tuyệt. Cái này doanh địa người là mặt khác hai cái doanh địa người bảy tám lần A, là thanh châu thành một phần năm người. Chú, cái này thanh châu thành chỉ là chỉ cái này trong thành, mà không phải toàn bộ thanh châu lánh địa. Sau đó tới rồi Giang Xuân nhìn đến loại này tình hình sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi, không có cái nào đại phu nhìn thấy loại tình huống này có thể làm được thờ ơ, nhìn về phía cửu công chúa vị trí, từ gặp mặt bắt đầu liền vẫn luôn. Biểu hiện đến thong dong vô cùng tiểu hài từ rốt cuộc có điểm tiểu hài từ bộ dáng nằm ở thị nữ trong lòng ngực, không dám nhìn trường hợp như vậy. Tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Tiểu Ngọc vẫn luôn nhìn bên ngoài, cũng biết tỷ tỷ trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn liền cảm thấy tỷ tỷ đã thực nỗ lực, vốn dĩ đều không liên quan tỷ tỷ sự, chính là tỷ tỷ vẫn luôn đều như thế tận tâm tận lực nghĩ cách cứu người. Xuất hiện hiện tại trận này tình huống như thế nào có thể quái tỷ tỷ? Tiểu Ngọc Là ta sơ sót, này đó tình huống ta nguyên bản nên tránh cho. Tiểu Ngọc liên tục lắc đầu, tỉ tỉ, này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi nên ngẫm lại, nếu là không có ngươi xuất hiện, lần này tình hình bệnh dịch muốn nhiều chết bao nhiêu người. Ngươi trước tiên cho ngươi phụ thân để ra tỉnh, làm hắn làm tốt chuẩn bị, chính mình ra bạc mua này mua kia, có như vậy nhiều yêu cho ngươi cung cấp tiện lợi, có thể nói, ngươi đã tận lực, cho nên tỉ tỉ, ngươi không cần không vui. Giống như cũng là như thế này, nàng đã làm chính mình có thể làm nên làm, cũng để đến quá lần này sơ sẩy đi có thể chứ? Có thể đi. Trung ly tình nhi không ngừng khuyên chính mình, chính là lần này sơ sẩy mang đến hậu quả làm nàng không có biện pháp đương cái gì cũng chưa xinh quá. Tỉ tỉ, tham hoa cho ngươi. Trung ly tình nhi mở ra tay, tiếp được tiểu ngọc ném ra tới giấy bao đồ vật, đây là sắc mặt biến đổi, nhìn về phía không gian trung tham hoa, Còn hào không tán hình, tiểu ngọc, tham hoa tình huống như thế nào? Ta nhìn đâu, không làm hắn kéo xuống tới quá nhiều, tỉ tỉ yên tâm. Tiểu ngọc trấn an nói, hắn vô pháp ngăn lại tham hoa đi giúp tỉ tỉ, đi cứu người, chính là hắn tuyệt không sẽ cho phép hắn tán hình. Trung ly tình nhi lúc này mới yên lòng, nhìn về phía trong tay tham cần, không sai, đây là tham hoa tham cần, nắm chặt hạ lòng bàn tay, từ vô diễm trong lòng ngược rời khỏi tới, mạc ngữ, cái này, ngươi biết như thế nào, làm cho, bằng mau độ, mạc ngữ sắc mặt đổi đổi, tấn tiếp nhận tới, là, tiểu thư ý tứ là, nàng có thể dùng thuật pháp bằng mau độ ngao hóa tham cần, mặt khác yêu cũng thấy được, bất quá không có ai sẽ cảm thấy đây là tiểu thư mạnh mẽ muốn tới, khẳng định là tham hoa kia thiện lương hài tử chủ động đưa cho tiểu thư cứu người, thực mau, Mạc ngữ lấy hoàn toàn không phù hợp nàng vóc dáng sư lực dẫn theo một cái đại lưu lại đây, tràn đầy thủy, một giọt đều không có lậu ra tới. Trung ly tỉnh nhi đánh lên tinh thần, kêu lên Giang Xuân, an bài người cho mỗi cái bệnh hoạn đều uống một chén, không thể uống nhiều, ta sợ không đủ, đây là cứu mạng. Giang Xuân nghe nghe, ẩn ẩn mùi hương, lại nghĩ không ra đây là cái gì dược liệu, là, ta đây liền đi an bài. Tham oa căn cần rốt cuộc có thể hữu hiệu đến cái gì trình độ. Trung ly tình nhi cũng không có gì đế. Nhất vô dụng, chỉ cần có thể kéo một kéo thì tốt rồi. Lão thái y bên kia phương thuốc đã nghiên cứu. Ra cái đại khái, lại cải tiến liền sẽ không như vậy khó. Yêu cầu thời gian cũng liền ít đi rất nhiều. Cho nên, chỉ cần có thể treo đại gia mệnh, liền hết thảy đều có hy vọng. Không hổ là thành tinh nhân sâm oa oa uống xong nhân sâm canh sau. Tử vong nhân số thẳng tắp giảm xuống, Trung Ly tình nhi nhẹ nhàng thở ra, bất chấp đi xem những người khác kinh dị ánh mắt, chạy nhanh ngồi xổm xuống bắt mạch. Cũng may, thật sự ổn định xuống dưới, nhìn hạ đều có chút run như cầy sấy mọi. Người, Trung Ly tình nhi cười khổ, nguyên lai like nàng cũng không có tu luyện đến đỉnh, tình huống như vậy khiến cho nàng bình tinh phá công, mất công chính mình trước kia còn tự xưng là vì có bao nhiêu lợi hại. Nhờ tới những cái đó còn không có khiến cho bệnh biến người, nàng không có tâm tư lại tưởng những cái đó có không có, kêu lên tô thái y, mấy ngày này đều là khai cái gì phương thuốc, hiệu quả như thế nào, có chữa khỏi người sao, tô thái y lau sạch mồ hôi trên chán, đem. Mấy ngày nay khai quá phương thuốc bối ra tới, có một ít người đã hảo trở về thành, chính là mỗi ngày cũng có không ít người đưa vào tới, một tương đối. Nhân số liền không sai biệt lắm không nhúc nhích. Trung ly tình nhi gật đầu, này mấy cái phương thuốc đảo xác thật không tồi, nhẹ hình dịch bệnh hẳn là có thể, bất quá, mọi người thể chất bất đồng, cho nên thấy hiệu quả cũng liền không giống nhau, đi đến lâm thời đáp thành án thư khai cái phương thuốc, ấn cái này phương. Thuốc sắc thuốc thử xem xem là tô thái y nhìn nhìn phương thuốc, đưa cho dược đồng, khó trách viện sẽ cảm thán hoàng thất ra cái dị số. Cái này cựu công chúa, sát thật không quá giống nhau, một cái đổi một cái không ngừng bắt mạch, trong bất chi bất giác, thiên lại đem đen, vô diễm có chút lo lắng đề thượng nước trà. Tiểu thư, ngươi đã hai cái buổi tối không ngủ, đêm nay còn không quay về sao? Trung ly tình nhi nhìn đầy đất người bệnh, có quá nhiều tùy thời liền sẽ. Không có tánh mạng người, cũng không biết tham hoa căn cần có thể bám trụ bao lâu, liền tính đi trở về ta cũng ngủ không được. Ta không nghĩ ngày mai buổi sáng lại đây thời điểm, nơi này đã không. Vô Diếm không nói chuyện nữa, chỉ là đem tiểu thư nói xoay đi ra ngoài, làm người đi chuẩn bị ăn. Công chúa, viện để cho ta tới truyền lời, phương thuốc giống như hữu hiệu, thỉnh ngài qua đi nhìn một cái. Thật sự, ta lập tức qua đi. Dù sao đã lộ ra ngoài, trung ly tình nhi. Không có dầu Diếm nữa, vận khởi linh lực chạy như bay mà đi. Hoàng Viện Trưởng Cái nào người bệnh uống thuốc? Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm chính an tĩnh nghiên cứu phương thuốc mọi người hoảng sợ. Hoàng viện trưởng xoa xoa ngực. Liền cái này, xem mạch tượng xác thật là ở khôi phục. Trung ly tình nhi cẩn thận làm kiểm tra, trên mặt nhìn không được ý cười. Liền trong mắt đều mang lên cười. Xác thật là cái dạng này, hoàng viện trưởng, vẫn là ngài lợi hại. Hoàng viện trưởng cười đến giống cúc hoa mặt càng nhíu, liên tục lắc đầu. Hắn cũng không dám một người kể công, nếu không có công chúa ngài phương thuốc lót nền, chúng ta cũng không có khả năng như thế mau nghiên cứu ra tới, cho nên nói lên lợi hại, công chúa đương cư đệ nhất. Trung ly tình nhi chỉ là cười cười, nàng chính mình cân lượng chính mình nhất rõ ràng, kia đều là chiếm hai đời tiện nghi, thật muốn nói lên bản lĩnh, nàng kỳ thật cái gì đều không phải, phương thuốc hữu hiệu, sở hữu học đồ cùng dược đồng đều bằng mau độ bốc thuốc sắc thuốc trung ly tỉnh nhi đem địch hy kêu lên tới đem hữu hiệu phương thuốc viết mấy phân giao cho hắn bằng mau độ đưa về cung địch hy một phách ngực không thành vấn đề giao cho ta người bệnh quá nhiều đại phu lại quá ít đừng nói học đồ liền sở hữu đại phu cũng đi bắt dược còn là quá không hiệu suất sắc thuốc người cũng xa xa không đủ trung ly tỉnh nhi liên tục nhíu mày kê nghi nhìn xem lánh tiếu ở đâu làm hắn lại đây thấy ta Là, lãnh tiếu vẫn luôn liền ở bên ngoài, tùy thời chờ công chúa gọi đến, nghe được kê nghi nói lập tức đi vào trung ly tình nhi trước mặt. Công chúa, ngài tìm ta. ân ngươi đi một chuyến phủ lĩnh chủ, làm hắn nhiều phái những người này lại đây hỗ trợ sắc thuốc, dược lẩu niêu vẫn là thiếu, làm hắn tận lực nhiều thu chút lại đây. Là, nhìn dáng vẻ, đây là xác định phương thuốc, không biết công chúa có hay không phái người hồi báo trong cung, phản phất là nhìn ra hắn nghi hoặc, trung ly tình nhi nói, ta làm người hồi báo trong cung, so các ngươi độ muốn mau ngươi trước giúp ta đem việc này làm, là tiết thành nhân cũng là cái mẫn cảm người, nghe được cửu công chúa yêu cầu liền biết hẳn là phương thuốc xác định lập tức phái ra rất nhiều người lại đây hỗ trợ, dược lẩu niêu cũng rất nhiều đưa tới, cùng mấy ngày trước buổi tối so sánh với hôm nay doanh địa có vẻ ồn ào náo động vô cùng, bệnh tình ổn định Xuống dưới, trung ly tình nhi trong đầu kia căn huyền rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, toàn bộ trong thân thể phảng phất rót toàn dường như, trầm trọng đến làm nàng tưởng liền như thế nằm xuống đi, chính là trước mắt tình huống, lại không cho phép nàng rời đi, động tác hơi chậm một chút, có lẽ đều phải nhiều mất đi một cái mạng người. Cũng may, bên kia cái kia doanh địa người năng động rất nhiều, có thể chính mình sắc thuốc, tỉnh rất nhiều người lực, ở hừng đông phía trước, rốt. Cuộc mỗi cái người bệnh đều ăn tới rồi dược, hô hấp lâu dài rất nhiều, che miệng đánh đệ nở cái ngáp. Trung ly tình nhi nói, cắt lược nghỉ ngơi đi, ta chịu đựng không nổi. Hoàng viện trưởng, nơi này ngươi lớn tuổi nhất, không cần tiêu hao quá mức. Là, công chúa mau mời trở về nghỉ ngơi đi, ta ăn bài một chút làm đại gia phân ban nghỉ ngơi, nơi này không thể ly đại phu. Cửu công chúa có thể làm được như vậy, đã làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Nghe Giang Xuân nói, nếu không, phải cửu công chúa đột nhiên lấy ra cái cái gì tới ổn định bên kia tình huống, bên kia đại khái muốn không một nửa. Trung ly tình nhi gật gật đầu, nhìn phía hiên viên, hiên viên, ngươi bối ta trở về đi, ta đi không đặng. Hiên viên ôn nhu cười cười, ở nàng trước mặt ngồi sổm xuống, tiểu thư, đi lên đi. Trung ly tình nhi lười nhác phục đi lên, này đó yêu, hiên viên làm hắn rất có trưởng bối cảm giác ôn hòa mà bao dung không tự giác nàng liền sẽ mềm âm điệu về nhà lộ cũng không xa hiên viên đi được bình mà hoãn phảng phất ở dùng loại này phương pháp chấn an mệt mỏi tiểu thư về đến nhà khi vững vàng hô hấp cho hắn biết tiểu thư đã ngủ rồi vô diễm cẩn thận đem nàng ôm xuống dưới phóng tới trên giường thanh liễu bưng tới nước ấm hai người tay chân nhẹ nhàng cấp tiểu thư thay đổi quần áo rửa mặt chải đầu lúc này mới khe không tiếng động rời đi Trong quá trình, trung ly tình nhi hoàn toàn không tỉnh lại, là tín nhiệm, cũng là thật. Sự mệt cực, mộ không gian trung nam nhân một tay bưng rượu, một tay thưởng thức trên đầu gối nữ nhân đầu, ha hả cười không ngừng ra tiếng, tịch tình nhi sao? Có điểm ý tứ đâu? Nàng ở kiếp trước chịu quá như vậy tàn khốc huấn luyện, thay đổi cái thân thể sau cư nhiên còn có thể lưu giữ nhân thiện. Sách, nếu là đổi làm hắn, không cho thế giới đại loạn thật sự thực xin lỗi chính mình. Bất quá, khác thường thú vị đâu. Làm hắn rất có trêu đùa ý niệm. Ngô, quá đoạn thời gian chờ Bên này ngoạn nhi nị lại đi tìm tiểu len keng chơi chơi hảo. Lại nói tiếp, rất nhiều năm không gặp nào. Không gian chung ngủ rồi tiểu ngọc đột nhiên bị một cái lạnh run kinh ngạc tỉnh lại. Đột nhiên ngồi dậy, tả hữu nhìn nhìn. Kỳ quái, chủ nhân không có tới a Còn tưởng rằng chủ nhân ở đâu, hù chết hắn. Một giấc này... Trung Ly tỉnh Nhi ước chừng ngủ một ngày một đêm. Đến ngày hôm sau buổi sáng nàng mới tỉnh lại, cảm thấy mỹ mãn mở mắt ra. Hôm nay thời tiết thực hảo đâu. Tiểu thư ngài tỉnh. Vô Diễm bưng thủy tiến vào. Trung Ly tỉnh Nhi cười nói: Vô Diễm, ngươi ở ta trên người làm cái gì tay chân sao? Như thế nào mỗi lần ta vừa tỉnh tới ngươi liền tạp thời gian vào được? Vô Diễm cười khẽ, nâng dậy nàng. Đây là ta chức trách, nước ấm ta chuẩn bị tốt ngài đi tắm đi này đều mấy ngày không giặt sạch ân xác thật có chút không thoải mái ngủ rồi không có gì cảm giác tỉnh liền chịu không nổi ai vô diễm ta ngủ bao lâu thời gian mặt trời lên cao a ít nhất cũng có hai mươi tiếng đồng hồ đi mười hai cái canh giờ ngài ngủ thật sự hương tiểu thư vì ngài thân thể suy nghĩ sau này đừng như thế ngao đối thân thể không tốt là là là ta đã biết vô diễm ngươi càng ngày càng a còng nhôm thứ biên khỏe suy đề lùa trắng xốp hộp từ hoàn lư mạo hình bê giờ trên lớn hơn vô diễm cũng không trở về lời nói nhìn tiểu thư lộ ra thỏa mãn mặt cười khẽ bắt đầu cho nàng gội đầu tiểu thư thật là cái dễ dàng thỏa mãn người một thân thoải mái thanh tân đi vào chính sảnh những người khác đều ở bởi vì tình hình bệnh dịch được đến khống chế các thái ý trên mặt cũng rốt cuộc có ý cười Hoàng thái y vỗ về dâu bạc trắng, đi đầu đứng dậy nói, công chúa nghỉ ngơi nhưng hảo. Trung ly tình nhi ở chủ vị ngồi định rồi, nhìn một bàn sớm một chút ngón tay ngo ngoe rụp dịch, có chút đói bụng đâu. Ân, ngủ rất khá, đều ngồi xuống ăn đi, ta đói bụng. Mấy ngày nay đại gia cũng thói quen kiểu công chúa nói chuyện. Không che lấp, theo nàng ý tứ ngồi xuống ăn bữa sáng, lại nói tiếp, này bữa sáng đều ai làm a? không thể so trong cung ngự chủ làm được kém. Bữa sáng quá sau, Trung Ly tình nhi thói quen tính hỏi, đại gia thân thể cũng không có vấn đề gì đi, loại này bệnh truyền nhiễm là sẽ không nhận người. Công chúa yên tâm, chúng ta đều thực chú ý, mỗi ngày có uống ngài chuẩn bị chén thuốc, cũng có cho nhau làm kiểm tra, học đồ cùng dược đồng cũng mỗi ngày đều có kiểm tra, ngài yên tâm. Không có vấn đề. Ân, vậy là tốt rồi, đừng người bệnh còn không có hảo. Chính mình lại đổ Nhớ năm đó, SAAS đã chết nhiều ít bác sĩ hộ sĩ Tuy rằng là anh Dũng không sai Chính là mệnh không có lại đại vinh dự lại có cái gì dùng Chúng thái y đúng rồi hạ ánh mắt Nếu là không có cửu công chúa đầy đủ chuẩn bị Bọn họ có thể hay không cũng bị lây bệnh thượng thật đúng là cái không biết bao nhiêu Hoàng viện trưởng, bệnh tình không chế được sao? Hồi công chúa nói, đã hoàn Toàn không chế được Bệnh nặng người cũng ở chuyển biến tốt đẹp, rất nhỏ người chỉ cần lại phục mấy thiếp dược liền khỏi hẳn. Trung ly tình nhi rốt cuộc yên lòng, trên mặt có ý cười, cuối cùng là có thể tùng một hơi, phụ thân hẳn là sẽ có thánh chỉ xuống dưới. Các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ phụ thân triệu lệnh, xem là hồi cung vẫn là đi khác châu. Liền trước mắt tới nói, thanh châu tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất, nhưng là địa phương khác cũng sẽ không quá dễ. chịu Bất quá chỉ cần phương thuốc ra tới, này đó đều không phải là vấn đề. Là, vi thần này đem lão xương cốt thật muốn hảo hảo nghỉ ngơi, ở thánh chỉ không xuống dưới phía trước, ta sẽ an bài làm cho đại gia thay phiên đi doanh địa xem bệnh, có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể lập tức liền biết. ân này đó ta liền mặc kệ, ta còn lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày, có cái gì sự đều có thể tìm ta, thánh chỉ xuống dưới sau ta mới có thể rời đi. Là... Vi thần đã biết. Trong lòng vướng bận sự rốt cuộc có tin tức, Chung Ly Tình Nhi chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, bước ra cửa phòng đi vào trong viện, nguyên bản héo hoa lại chậm rãi khôi phục sinh mệnh lực, kỳ thật chỉ cần đi qua cái này khảm, hết thảy đều sẽ rất tốt đẹp. Tình hình bệnh dịch thực đáng sợ, chính là chỉ cần tìm đúng rồi phương thuốc, ức chế lên cũng không khó. Từ xác định phương thuốc bắt đầu vẫn là ngẫu nhiên có người chết đến bây giờ ngày thứ ba không còn có người tử vong. Chỉ dùng, ngắn ngủn ba ngày thời gian, Trung Ly tình nhi lặng lặng nghe Hoàng viện trưởng báo cáo tiến độ, trong lòng cân nhắc thánh chỉ có phải hay không nên tới rồi. Tiểu thư, tiết thành nhân cầu kiến, kê nghi tiến vào hơi khom người nói, Trung Ly tình nhi nhướng mày, nhìn phía lãnh tiếu, ta có thể không thấy hắn sao. Đương nhiên có thể, Hoàng thượng có giao đãi thần tiện thể nhắn cấp tiết thành nhân, không thể tới quấy dày ngài. Này Tiết Thành Nhân là đầu óc phạm trừ sao, như thế trắng trợn táo bạo vi phạm thánh chỉ, kia hảo, kê nghi, liền nói ta ở nghỉ ngơi, không thấy, là, đắc tội hắn cái gì căn bản không cần lo lắng, bọn họ vốn là phân cầm tinh cùng trận doanh, mặt đối lập là đã sớm chú định, kia nàng cần gì phải lại miễn cưỡng chính mình đi gặp cái không thích người. Tiết Thành Nhân nhẫn hạ tâm trung tức giận vẫn như cũ cười đến một mảnh bình thản. Nếu công chúa ở nghỉ ngơi, ta đây liền không quấy dày, thỉnh chuyển đạt ta đối công chúa. Lòng biết ơn, kê nghi cũng bất hòa hắn A còng hợp lại hư khổn phồn khiểm kỳ thấu hạc vĩnh tranh kém ti phiến sử hỗ đổi cố chiêu xuất thiện mẫn đinh quái bây giờ trên lớn hơn tiết thành nhân chỉ cảm thấy chính mình đều phải khí tạc, nếu không phải cảm thấy lần này sự vị này công chúa xác thật giúp không ít vội, vẫn luôn tận tâm tận lực giúp đỡ cứu người. Nghe nói không biết ngày đêm vội ba ngày ba đêm mới tìm đúng rồi phương thuốc, còn có nàng lấy ra tới cái kia làm những người đó không hề tử. Vong dược hắn tưởng biết rõ ràng, hắn mới sẽ không liền như thế tìm tới môn tới. Hừ, nhìn kỹ, là, thủ hà nhân tâm lãnh thần sẽ, đáp, trong phòng người cười lạnh, đương mọi người đều là người chết đâu. Chỉ bằng thanh châu tình huống hiện tại, ngươi tiết thành nhân còn tưởng phân ra tay tới làm điểm cái gì liền tính ngươi thanh châu không bị dịch bệnh tàn sát bừa bãi quá, lại có thể đem tiểu thư như thế nào? Lại đợi hai ngày, thánh chỉ rốt cuộc tới, lần này tới, là càng cao một bậc tím sử, ấn quy củ, trung ly tình nhi cũng là phải quỳ tiếp, nàng đang do dự muốn tìm điểm cái gì tới lót lót đầu gối, tím sử liền nói chuyện, hoàng thượng giao đãi, công chúa không cần quỳ tiếp, đứng có thể, vậy càng tốt, nàng là không nghĩ tới phải đối kháng cái này thời không quy củ cho nên nên quỳ nàng liền quỳ sẽ không cảm thấy đã chịu ô nhục nhưng nếu là có thể tỉnh việc này nàng cũng ước gì cười cười ta phụ thân săn sóc phụ thân tím sử lệ cẩm trạch vì này xưng hô giật giật mày tiện đà cử cao thánh chỉ thánh chỉ hạ cửu công chúa chúng thái y tiếp thánh chỉ mọi người quỳ xuống cái chán chạm đất Đôi tay lòng bàn tay hướng về phía trước bình nằm xoài trên đầu hai sườn. Thánh dụ, này dịch vì đằng long đế quốc đại nạn, lấy cửu công chúa vì chúng đại phu nghiên cứu ra cách hay, cứu người vô số, có công lớn với đằng long, chờ tình hình bệnh dịch kết thúc sau đi thêm luật công hành thưởng. Hoàng viện trưởng lãnh Chúng thái y đi trước lệ châu xem kỹ tình huống, thanh sử đi theo, có quan hệ tình hình bệnh dịch biến hóa kịp thời hướng chấm bẩm báo, khâm thử. Giống như không nàng cái gì sự sao, Trung Ly tình nhi trong lòng nói thầm, vừa lúc, có thể hồi thản nhiên cư, rời đi như thế lâu, có chút tưởng niệm đâu. Lệ cẩm trạch đi tới khom mình hành lễ, công chúa, hoàng thượng có chuyện làm vi thần chuyển đạt. Trung Ly tình nhi gật đầu, mời nói, hoàng thượng thỉnh công chúa có thời gian. Hồi một chuyến hoàng thành, hoàng thượng thật là tưởng niệm, kế tiếp tình hình bệnh dịch có thái y đủ rồi. Thỉnh công chúa hảo hảo nghỉ ngơi Công chúa nếu là có cái gì yêu cầu Hoặc là cái gì yêu cầu Tân có thể hướng hoàng thượng đề Cho là lần này khen thưởng Cái này ân sủng xem như quy cách Muốn ngôi vị hoàng đế hắn cũng sẽ cấp Bất quá Nếu là nàng một chút đều không đề cập tới Ngược lại sẽ làm trong hoàng cung vị kia có ý tưởng đi Chỉ có cấp cho Hắn mới có thể an Tâm Bất quá Nàng thật là có muốn Như vậy thỉnh hướng phụ thân bẩm báo tình nhi muốn trước mắt cư trú nơi đó phạm vi năm dặm địa phương thỉnh phụ thân ân chuẩn lệ cẩm trạch lại lần nữa giật giật mày còn tưởng rằng công chúa sẽ muốn như thế nào khen thưởng đâu cư nhiên chỉ là như vậy sao thân là công chúa muốn như thế tiểu một khối địa phương đương nhiên không là vấn đề không cần hoàng thượng phê chuẩn cùng đất phong lĩnh chủ nói một tiếng hắn này mà cũng đến cấp Công chúa đây là ở cho thấy chính mình lập trường, an mọi người tâm đâu. Là, vi thần nhất định sẽ chuyển đạt công chúa ý tứ. Trung ly tình nhi trong lòng nhạc A, trong mắt cũng mang lên ý cười, tự nội tâm cao hứng, thản nhiên cư phía trước có một khối to đất bằng không, nếu là khai khẩn ra tới, kia nàng trong không gian những cái đó hạt giống là có thể có tác dụng. Vô diễm, thanh liễu, thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Là, hai người giòn sinh ứng. Về nhà đâu? thà Nhiên cư chính là các nàng ra. Nhìn hạ trong không gian chữ hàng. Trung ly tình nhi bắt tay duỗi nhập tay áo trong túi che lấp. Móc ra một ít dược bình đưa cho lão thái y. Hoàng viện trưởng, đây là ta chính mình luyện dược. Bên trong hữu dụng đến một ít tương đối hi hữu dược liệu. Đối giảm bớt thân thể mệt nhọc tương đối hữu dụng. Ngài tuổi lớn, chú xe mệt nhọc khả năng sẽ chịu không nổi. Một ngày ăn một viên đối ngài tương đối có trợ giúp. Nhìn mắt hắn sau lưng những cái Đó trong mắt đều ở tòa ánh sáng lão nhân ra Lần này tới thái y thượng tuổi tương đối nhiều Đại khái là bởi vì bọn họ tương đối ép tới chủ trường hợp Lại lấy ra mấy bình đưa qua Hoàng viện trưởng ngài phân công đi Tất cả tại này Hoàng viện trưởng dâu run lên run lên Mắt đều mị thành một cây tuyến Hảo hảo hảo Lão thần liền không khách khí Cảm ơn công chúa Trung ly tình nhi lắc đầu có cơ hội lại hướng viện thỉnh giáo. Vị này lão thái y luôn là làm nàng nhớ tới. Hoàng Gia Gia, hơn nữa lại đều họ Hoàng, không tự giác liền thân cận rất nhiều, không biết trên địa cầu hiện tại là nào một năm, Hoàng Gia Gia còn sống sao? Cha mẹ nàng còn sống sao? Hy vọng, đây là một cái song song không gian, mọi người đều còn sống được hảo hảo, chỉ là không thể gặp lại mà thôi. Tiểu thư, ngài xảy ra chuyện gì? Khăn che mặt chỉ có thể cách trở phàm nhân thăm hỏi, đối yêu hoàn toàn không có hiệu quả, hiên viên có chút lo lắng nhìn Trung Ly tình nhi đột. Nhiên ảm đạm sắc mặt, tiểu thư loại vẻ mặt này thời điểm cực ít, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến, giống như tiểu thư trong lòng có một cái chuyện xưa, một đoạn quá vãng, người ngoài không thể nào biết được, tiểu thư một người ở phẩm vị, hao tổn tinh thần. Trung Ly tình nhi phục hồi tinh thần lại, chấn an cười cười, ta không có việc gì đột nhiên nhớ tới điểm sự vô diễm đồ vật đều thu thập hảo vô diễm vẫn như cũ cống cái kia dương gỗ cùng nàng nhỏ sinh thân thể có chút không sấn là đều thu thập hảo như vậy kê nghi ngươi đi đem bách nam tiên sinh một nhà mời đi theo đi nguyên bản nên ta hướng đi hắn nói lời cảm ta chào từ biệt chính là nhìn hạ bốn phía vần quanh cấp quan trọng nhân vật bách nam không phải bản nhân cũng là từ hoàng thành ra tới Liền tính không đoán ra thân phận của nàng cũng kém vô cùng Ta sợ làm sợ hắn Là, ta đây liền đi thỉnh hắn lại đây Nhìn hạ chính mình trên người lại khôi phục nguyên bản ăn Mặc, xem lâu rồi cũng cảm thấy chính mình rất thích hợp như vậy xuyên Trung ly tình nhi sát thật dài quá trương cổ điển mặt Đáng tiếc, này tiện nghi làm nàng cấp chiếm Lánh tiếu, lần này các ngươi giúp ta không ít vội Đa tạ, lánh tiếu khom mình hành lễ Trong giọng nói là tràn đầy cung kính, vi thần gánh không dậy nổi công chúa tạ tự, đây là vi thần nên làm. Trung ly tình nhi không nói chuyện nữa, lẳng lặng chờ Bách Nam một nhà tiến đến, không bao lâu liền nghe được. Mấy người tiếng bước chân, Bách Nam một nhà thu liếm khởi sở hữu cảm xúc, tiểu ý đi đến, Bách Nam rốt cuộc là gặp qua việc đời. Thực mau liền áp xuống mau tim đập bình tĩnh lại, mang theo người nhà hành lễ nói, tịch tiểu thư gọi ta tiến đến không biết hay không có việc. Người thông minh, nàng không có minh xác công khai thân phận Hắn thường phục không biết Này trong thành đại khái không vài người không biết Lần này đại phu có một cái là hoàng thành công chúa Trong khoảng thời gian này quấy dày Bách Nam Tiên Sinh Khả năng cũng bởi vì lập trường linh tinh Nguyên nhân cấp Bách Nam Tiên Sinh để lại chút phiền toái Nếu Bách Nam Tiên Sinh cảm thấy ở Thanh Châu không hảo lại kinh doanh đi xuống Ta liền giúp Bách Nam Tiên Sinh đổi cái địa phương như thế nào Tịch Tiểu Thư xin yên tâm ta cùng tiết lĩnh chủ tương giao vài thập niên sẽ không bởi vì điểm này sự cùng ta không qua được nếu thực sự có phiền toái lại thỉnh tịch tiểu thư hỗ chợ trung ly tình nhi không tỏ ý kiến gật đầu thật đúng là nói không rõ nàng nhưng một chút cũng chưa cấp tiết thành nhân hòa nhã hắn muốn giận chó đánh mèo nói bách nam đương này hướng tiếp nhận vô diễm đưa qua hộp đây là một chút nho nhỏ tâm ý thỉnh vui lòng nhận cho cho là bồi thường ngươi lần này tổn thất Bách Nam cũng là cái minh bạch người, không có làm ra vẻ đôi tay tiếp nhận, không cần đoán cũng biết bên trong khẳng định không phải vật phàm tạ tịch tiểu. Thư, kia hành, trong khoảng thời gian này quấy dày, tình hình bệnh dịch được đến khống chế, chúng ta cũng nên rời đi, lánh tiếu, cái đuôi giao cho ngươi nếu là có người đi theo ta, không cần khách khí. Nàng là cứu người không sai, chính là đối những cái đó không có gì thiện ý người nàng cũng sẽ không khách khí. Là, công chúa yên tâm, vi thần sẽ không nương tay. Bách Nam trong lòng nhảy dựng, không biết lúc này có phải hay không quỳ thượng một quỳ tương đối hảo, cửu công. Chúa A, trong hoàng cung vị kia vẫn luôn nhất chịu sủng ái, đi theo đại hoàng tử ly cung bị đuổi giết ẩn dấu hai năm, cuối cùng lại tự nguyện ẩn ở dân gian công chúa, vẫn luôn có đồn đãi nói cửu công chúa Mỹ mạo qua năm đó thiên hạ đệ nhất Mỹ đằng long hoàng hậu, không biết có phải hay không thật, nếu là thật sự như vậy liền có thể lý giải vì cái gì nàng từ đầu đến cuối đều khăn che mặt che mặt kia chư vị có dịp gặp lại tất cả mọi người quỳ xuống cung tiến cái này vẫn là không muốn hồi cung công chúa vạn cẩm trạch trong lòng cười khổ công chúa giống như đã quên trả lời hắn một vấn đề hoàng thượng hy vọng nàng hồi cung nàng trực tiếp liền đem lời này cấp lộ một hàng hai mươi người tới mênh mông cuộn cuộn ra khỏi thành Đại khái không ai sẽ nghĩ đến nàng không vội không đuổi vãn, nói đi là đi, đại tiết thành nhân được đến tin tức khi, trung ly tình nhi đã ra khỏi thành hảo xa, phái ra đi người toàn nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Lánh tiếu mang theo thanh sử kiên định chấp hành công chúa mệnh lệnh, không có khách khí hạ nặng tay, tiết thành nhân sắc mặt khó coi nghe hồi báo, thanh sử cùng tím sử không phải chỉ nghe lệnh với hoàng thượng sao. Này một cái vô quyền vô thế không có phong hào công chúa như thế nào liền mệnh lệnh đến động bọn họ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ đây là hoàng đế ý tứ, hắn muốn cho đằng long lại ra cái nữ hoàng, kia tam hoàng tử làm sao bây giờ, hừ, muốn làm nữ. Hoàng cũng đến xem bọn họ những người này có đồng ý hay không, có thể bước lên đại vị chỉ có thể là tam hoàng tử, đó là bọn họ lớn nhất ích lợi nơi trung ly tình nhi không có lựa chọn dùng nhanh nhất phương thức trở về mà là cưỡi mã lảo đảo lắc lư hướng ra đuổi mang theo một đám người du ngoạn giống nhau chỉ là hoàn cảnh thật sự không thể nói hảo nơi nơi đều là cong bao vây cảnh tượng vội vàng người dìu già rắc trẻ khi có tiểu hài tử tiếng khóc hết thảy hết thảy cực kỳ giống loạn thế trung ly tình nhi chợt có sở cảm tinh quang tiên sinh ngươi nói này loạn thế có phải hay không muốn tới Tinh quang ẩn ngẩn người, không biết lời này nên như thế nào hồi, tối hôm qua hắn bặc một quẻ, xác thật có loạn thế dấu hiệu, như thế nào tiểu thư cũng sẽ có loại cảm giác này. Tiểu thư như thế nào đột nhiên như thế nói, cảm giác đi, ngươi trả lời ta là hoặc không phải. Tinh quang ẩn trầm mặc một hồi, mới trả lời, là, đã có loại này dấu. Hiệu, Trung Ly tình nhi ngẩng đầu nhìn trời, loạn thế a, thật là chán ghét sự. Vì cái gì sớm không tới vẫn không tới, cố tình nàng ở thời điểm tới đâu, nàng liền muốn ăn no uống đã, ngẫu nhiên cấp người bệnh nhìn xem sự, tâm tình tốt thời điểm lo chuyện bao đồng, uống chút rượu nhìn xem diễn, quang ngẫm lại chính là nhiều thích ý nhân sinh a. Một khi loạn thế đã đến, như vậy nếu muốn sự tình liền quá nhiều, nàng như thế nào nói đều treo hoàng gia họ, đằng long nếu là có cái. Gì sự, nàng cũng thoát không khai thân, trừ phi Nàng có thể ngoan hạ tâm hoàn toàn ẩn. Kỳ thật cùng trung ly ra cũng không có gì đặc biệt cảm tình. Liền trung ly gia cảm tình thâm điểm. Như vậy ngầm liên hệ thì tốt rồi. Chính là không biết có phải hay không bởi vì thân thể này tự thân ý thức còn ở. Tổng ở nàng muốn hạ nhẫn tâm thời điểm liền ra tới quấy nhiễu. Làm nàng hoàn toàn mềm xuống dưới. Không biết ca ca hiện tại tình huống như thế nào. Tình hình bệnh dịch có hay. Không ảnh hưởng đến hắn. Một bên địch hy nghe xong tự động xin ra trận tiểu thư ta đi tìm một chuyến đại hoàng tử đem tiểu hôi đưa qua đi đi như vậy sau này liên hệ liền dễ dàng trung ly tình nhi trong lòng vừa động xác thật là như thế này tiểu hôi chúng nó độ thực mau có cái gì sự cũng tới kịp thông chi nàng chính là địch hy ngươi có thể tìm được người sao ta chưa từng hỏi qua hắn rốt cuộc ở đâu địch hy cười đến dị thường thiếu đánh không có vấn đề giao cho ta hảo Trung ly tình nhi cười, như vậy địch hy nhìn thực sự có điểm đáng yêu, đơn giản, kia hảo, giao cho ngươi, là, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vừa được ý, địch hy cũng mặc kệ hiện tại là ở nơi nào, chung quanh đều có người nào, chợt lóe thân đã không thấy tâm hơi bóng dáng, cũng may, nơi này người đều kiến thức quá hắn tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh, dần già liền tập mãi thành thói quen, hiên viên bất đắc dĩ lắc đầu, đám hài tử này liền địch hy vĩnh viễn là dạy nhất định nghe nghe xong sau tiếp tục làm theo ý mình cảm xúc vừa lên tới đầu óc liền phạm hốn như thế nào giảng cũng chưa dùng thuần là đầu cấu tạo vấn đề Trung Ly tình nhi nhìn xuống ý cười có thể làm hiên viên đều cảm thấy bất đắc di yêu đại khái cũng liền này chỉ điêu gần nửa ngày thời gian địch hy liền đã trở lại còn mang về Trung Ly ra thư tư tình nhi, ca ca thu được tin tức nói ngươi đi thanh châu Không cần hỏi cũng biết khẳng định là vì tình hình. Bệnh dịch mà đi, ca ca không nói ngươi cái gì, chỉ là hy vọng ngươi chú ý an nguy, rốt cuộc đó là người khác địa bàn. Ca ca hết thảy mạnh khỏe, tình nhi chớ niệm, tiểu hôi đã thu được, người tới rất là lợi hại, cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào quân doanh. Ca ca thực thế tình nhi cao hứng, có thể thu được như thế bản lĩnh cao cường thuộc hạ, có người như vậy đi theo tình nhi bên người ca ca cũng yên tâm, thời gian hữu hạn, ca ca liền không nhiều lắm ngốn. Có cái gì sự ca ca thông suốt quá tiểu hôi truyền tin cho ngươi, tình nhi, phải hảo hảo, chờ ca ca cường đại lên, trung ly dạ, khép lại giấy viết thư, trung ly tình nhi nhắm mắt lại, không biết là nàng cảm xúc vẫn là thân thể này cảm xúc, trong lòng mềm đến dối tinh dối mù, liền vì cái này ca ca nàng cũng không thể liền như thế ẩn khả năng nàng đời này đều chỉ có thể ở cái này thời không vượt qua vĩnh viễn đều hồi không được địa cầu mặc kệ ở nơi nào sinh hoạt người đều không thể ly thân nhân bằng hữu quá mức độc sinh hoạt sẽ làm người tự bế sẽ chán đời mà trung ly dạ đó là nàng đại biểu thân nhân một phương diện tinh quang tiên sinh có cái gì biến hóa nói kịp thời nói cho ta đi là tinh quang ẩn túc thanh ứng hắn biết Tiểu thư từ giờ khắc này bắt đầu mới quyết định muốn tiếp được này một sạp sự, khi thì phóng ngựa bay nhanh một trận, khi thì chậm rãi đi bộ, háo không sai biệt lắm nửa tháng mới rốt cuộc về đến nhà, nhìn cửa. Phòng ở giữa thẳng nhiên cư ba chữ, trung ly tình nhi trong lòng dâng lên một cổ quyên luyến, đây là nàng ở cái này thời không căn chỗ ở, cuối cùng là đã trở lại đâu. Chúc thủy cùng mọi người từ trong viện đi ra, trên mặt là chân thành tha thiết ý cười. Tiểu thư, bách thúc. Các ngươi đã trở lại, Trung Ly tình nhi trong mắt bịt kín ý cười, biên hướng trong viện đi biên hỏi, Trúc Thủy, những cái đó đồ ăn như thế nào, còn sống đi. Trúc Thủy vẻ mặt tự tin, kia đương nhiên, có. Ta Trúc Thủy ở như thế nào sẽ làm chúng nó chết, đều lớn lên thực hảo Nga. Ha ha, đi xem một chút, đi đến vườn rau, nguyên bản đi ra ngoài khi chỉ là cây non, hiện tại đã rõ ràng tái rồi rất nhiều miêu cũng trưởng thành rất nhiều, sanh biếc sanh biếc, nhìn dáng vẻ nếu không bao lâu liền có thể ăn đến củ cải cùng bắp, đến lúc đó cho dù có loạn thế dựa cái này cũng có thể điếu trù vài người mệnh, làm đói chết nhân số rơi chậm lại, vừa lòng liên tục gật đầu, trung ly tình. Nhi cười nói, ta làm phụ thân đem này phạm vi năm dặm mà thưởng cho ta, đến lúc đó đem bên ngoài kia một khối to đất trống xử lý ra tới, liền có thể loại rất nhiều đồ ăn, ta còn có rất nhiều hạt giống. Đừng lãng phí, chúc thủy, đến lúc đó ngươi nhưng có đến vội, ta đại khái chỉ có thể giúp đỡ ăn. Chúc thủy ý cười liên liên, hảo, giao cho ta, ta thấy qua tới, nếu là xem bất qua tới ta cũng có thể tìm bằng hữu tới hỗ trợ. Đương nhiên có thể, chờ phụ thân phong thưởng xuống. Dưới, chúng ta cùng đi đem miếng đất kia cấp khai khẩn, hiện tại sao, thanh liễu, ta đói bụng? Là, chỉ hủy cùng mạc ngữ đã đi chuẩn bị. Ngài nghỉ ngơi một chút, ăn chút trái cây lót lót, lập tức liền có thể ăn cơm. Hành, ăn cơm mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, vội như thế trường một đoạn thời gian, đều mệt mỏi. Nàng liền cảm thấy xương cốt bên trong đều lộ ra mệt mỏi, đặc biệt là tới rồi nhà mình địa bàn, toàn thân đều lơi lỏng xuống dưới, chỉ nghĩ hướng trên. giường bỏ đi, chúng yêu cũng chưa cái gì cảm giác, loại này tiêu hao đối bọn họ tới nói không tính cái gì. Tùy tiện một cái đả tọa liền khôi phục, hơn nữa yêu tâm tư so nhân loại muốn đơn thuần rất nhiều, nhập định cũng dễ dàng, không giống trung ly tình nhi. Trong lòng một có việc, nhập định liền yêu cầu so di vắng nhiều ra rất nhiều lần thời gian, có đôi khi vì bảo hiểm khởi kiến, nàng dứt khoát liền lựa chọn ngủ tới khôi phục, tuy rằng hiệu quả muốn chậm hơn rất nhiều. Chính là an toàn, sẽ không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Từ về đến nhà hôm nay bắt đầu. Trung ly tình nhi liền hoa càng nhiều thời giờ ở tu luyện thượng, đối với nàng hoàn toàn đình trệ tu vi, tiểu ngọc đã nghiêm trọng bất mãn, lại không hảo hảo tu luyện, tiểu ngọc miệng đều có thể quải ấm trà. Nhìn đến tỉ tỉ nỗ lực tu luyện, tiểu ngọc lúc này mới cao hứng lên, xoay người lại đốc xúc tham hoa đi tu luyện, tham hoa, ngươi tuy rằng không có tán hình nguy hiểm, nhưng là tu vi lại. Lùi lại, ngươi như vậy muốn tới cái gì thời điểm mới có thể lớn lên a? Cẩn thận lại nhìn hạ hắn tu vi, ai, vì cái gì trong khoảng thời gian này tham hoa tu vi gia tăng như thế nhiều, không lý do a, tham hoa, ngươi gần nhất ăn cái gì sao, vẫn là tỉ tỉ cho ngươi luyện cái gì dược, tham hoa vô tội lắc đầu, không có a, tỉ tỉ nói tốt nhất không cần ăn gia tăng tu vi dược, đó là đốt cháy giai đoạn, căn cơ không xong, sau này tu hành sẽ rất khó, tiểu ngọc, cái gì kêu đốt cháy giai?" Đoạn A. Tiểu Ngọc gái đầu ra, như thế nào giải thích hảo đâu, chính là một người cảm thấy mạ lớn lên quá chậm liền đem mà xả cao xả cao, tự cho là đây là ở chợ giúp mạ lớn lên, kết quả mà toàn đã chết, đã hiểu sao? Tham hoa chớp vài lần mắt, giống như ở tiêu hóa Tiểu Ngọc nói, sau một lúc lâu mới gật đầu, đã hiểu, tỉ tỉ ý tứ là không đem tham hoa xả cao xả cao, không cho tham hoa chết. Tiểu Ngọc thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc đến, chạy nhanh đem chạy xa, để tài xả trở về. Kia vì cái gì tham hoa ngươi tu vi gia tăng như thế nhiều? Tham hoa cũng không biết, tham hoa đem tham cần cấp tỷ tỷ sau, nguyên tưởng rằng sẽ muốn tu luyện mấy ngày mới có thể ổn định xuống dưới, chính là chỉ dùng nửa ngày, tham hoa liền toàn hảo, hơn nữa không tu luyện tu vi cũng gia tăng, tham hoa cũng cảm thấy kỳ quái, muốn đi hỏi một chút bách ra ra. Cấp tham cần sao sao? Tiểu Ngọc suy nghĩ biện pháp cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, đành phải từ. Bỏ, chờ tỉ tỉ tu luyện xong rồi chúng ta hỏi trước hỏi nàng, đi, tham hoa, chúng ta cũng đi tu luyện đi. Hảo, tham hoa ngoan ngoan gật đầu, bắt tay bỏ vào Tiểu Ngọc vương trong tay, rõ ràng cái đầu muốn so Tiểu Ngọc đại, lại cái gì đều nghe Tiểu Ngọc, ngoan ngoan đến làm Tiểu Ngọc liên tục ở trong lòng hô to. Tham hoa sau này về hắn cháo, lại một ngày, một lớn hai nhỏ nằm ở mềm mại trên cỏ lười, tiểu Ngọc đem tham hoa tình huống nói ra, chung ly tình nhi liễm mi trầm tư, đây là cái cái dạng gì tình huống, chẳng lẽ tựa như tiểu thuyết nói như vậy, đây là bởi vì tham hoa cần cứu người, tích công đức phản hồi đến hắn trên người, trực tiếp ảnh hưởng hắn tu vi, nếu là cái dạng này lời nói, kia hiên viên bọn họ là cái như thế nào tình huống, Trở về sau nàng liền một lòng một già chui vào trong không gian tu luyện, trừ bỏ sớm muộn gì hai cơm sẽ xuất hiện ở trên bàn cơm, mặt khác thời gian căn bản là là biến mất, cũng không biết hiên viên bọn họ có hay. Không cái gì biến hóa, ta đi ra ngoài hỏi một chút hiên viên bọn họ tình huống, này hẳn là chuyện tốt. Ân ân ân, Tiểu Ngọc cũng như thế cảm thấy, tham hoa cũng ở một bên liên tục gật đầu, chung ly tình nhi xem đến mừng rỡ. Một người hôn một cái mới rời đi Nhìn đến gần nhất ở cái này Thời gian đoạn cơ bản biến mất Tiểu thư đột nhiên xuất hiện Hiên viên nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn Tiểu thư, xảy ra chuyện gì Có cái gì sự sao Còn không đợi ngồi xuống Trung ly Tình nhi liền nói Hiên viên, ngươi cha cha ngươi tu vi gần nhất Có hay không cái gì biến hóa Hiên viên mặt lộ vẻ dị sắc xác thật là có Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở kỳ quái việc này Rõ ràng từ đi theo tiểu thư đi ra ngoài sau, tu luyện thời gian cũng không nhiều, chính là tu vi ngược lại có một chút gia tăng, này ở ta tới nói thực không thể tưởng tượng, bởi vì tới rồi ta hiện tại loại trình độ này, liền tính ta mỗi ngày nhập định tu luyện, tu vi tăng trưởng cũng sẽ không. Có nhiều rõ ràng, ít nhất sẽ không rõ ràng đến làm ta đều giật mình, trung ly tình nhi gật đầu, vỗ chán trầm tư. Nhìn dáng vẻ thực sự có có thể là cùng công đức giá trị có quan hệ Tiểu Ngọc cùng tham hoa tuyệt đối thuần khiết hữu nghị Tư tưởng người tà ác tự động diện bích đi Nga sống sờ sờ sống Tiểu Thư Ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao Hiên viên trong lòng có vài phần kích động Nếu có thể lộng minh bạch Kia sau này tu hành liền sẽ không như vậy gian nan Bọn Họ những người này không có tiền nhân giấu chân nhưng độ Có hiện tại tu vi đều là chính mình sờ soạn tích lũy lên Nếu có thể tìm được tu vi gia tăng mau phương pháp, chỉ cần không thương cập căn bản, hắn lại như thế nào sẽ không cao hứng. Trung ly tình nhi cũng không phải quá xác định, cẩn thận nói, tham oa tu vi cũng gia tăng, hắn nói là cho tham cần sau liền cảm thấy tu vi ở gia tăng, ta liền suy nghĩ có phải hay không bởi vì công đức giá trị linh tinh đồ vật. Công đức giá trị? Hiên viên khó hiểu, đây là cái gì đồ vật? Công đức giá trị chính là như thế nào nói đi? Lấy tham hoa ví phương, hắn mạo hiểm tu vi giảm xuống nguy hiểm cho ta tham cần cứu người, bởi vì này thiện niệm cứu rất nhiều người, đại gia cảm tạ làm cho bọn họ được đến hy vọng người, loại này lòng biết ơn xét đến cùng liền tính ở tham hoa trên đầu, cụ thể liền thể hiện ở tu vi thượng, ta là như thế lý giải. Hiên viên vẫn như cũ khó hiểu, chính là chúng ta cũng không có lấy ra cái gì tới cứu người A, nhiều nhất cũng chính là đánh trợ thủ mà thôi. Ha ha! Đây cũng là thiện ý a các ngươi là yêu, bang là người, ta thân là người, căn bản là không có khả năng sẽ có công đức giá trị vật như vậy, cho nên này đó đều tính ở các ngươi trên đầu, nếu như vậy có thể giúp được các ngươi, ta thật cao hứng, nhìn dáng vẻ sau này muốn nhiều cứu người. Như vậy mới xem như đôi bên cùng có lợi đi, bọn họ cho nàng cung cấp tiện lợi, nàng giúp bọn hăn kiếm, lấy công đức giá trị để cao tu vi, như vậy. Đại gia quan hệ mới có thể lâu dài, mới có thể không có câu oán hận. Đây là để cho ta tin tưởng một lời giải thích, nếu thật là như vậy, kia cũng không khó khăn. Cuối cùng là tìm được rồi một cái tương đối nhẹ nhàng một chút tu luyện con đường. Hiên viên cười khẽ, đi theo tiểu thư thật đúng là chính xác nhất bất quá lựa chọn. Trung ly tình nhi đứng dậy, nàng vẫn là tiếp tục đi tu luyện đi, bằng không tiểu ngọc lại nên bĩu môi. Ân kia hiên viên ngươi nói cho một chút những người khác đi, ta tiếp tục tu luyện đi, là, ta sẽ, kỳ thật ở bọn họ trong mắt, tiểu thư tu vi cũng không thâm, mới vừa khởi bước mà thôi, bọn họ chung bất luận cái gì một cái đều có thể tùng phóng đảo nàng, chính là tiểu thư ún ún không dứt thủ đoạn làm cho bọn họ một chút cũng không dám xem thường, cũng làm cho bọn họ càng vui lòng phục tùng, so sánh với nhân loại, yêu càng tôn sùng cường giả, mấy ngày quá sau, hoàng thành, chính thức xuống dưới phong thưởng từ tím sử lệ cầm trạch tự mình hạ đạt. đi theo dẫn đường thư dục đi vào viện môn khẩu thản nhiên cư ba chữ phong cách cổ giạt rào kia cổ thanh thản ý cảnh ập vào trước mặt đi vào trong viện cũng không có khẩn trương không khí mặc kệ là ai đều là vẻ mặt nhẹ nhàng trung ly tình nhi chính khó được không có đi tu luyện mà là ở đất trồng rau nhìn chút thủy cẩn thận xử lý những cái đó đồ ăn nghiêm túc biểu tình làm nàng không đành lòng ra tiếng quấy giày Lệ cẩm trạch không tự giác phóng nhẹ bước chân, nhìn từng người thoải mái mọi người không biết nên bày ra như thế nào biểu tình, dẫn đường thư dục phi thường muốn cười. May mắn mọi người đều thói quen hắn mặt lạnh, không ai sẽ cố tình nhìn chằm chằm hắn xem, mới không có hiện hắn trong mắt ý cười. Ho nhẹ một tiếng, tiểu thư, thánh chỉ tới rồi. Trung ly tình nhi ở nhà cũng không sẽ buông ra linh thức, nàng tin tưởng bên người những người này sẽ không đối nàng. Bất lợi. Hiên viên bọn họ cũng sẽ đem nàng bảo vệ tốt, đây là cơ bản nhất tín nhiệm, nghe được thư dục nói mới quay đầu, nhìn đến người tới sau nhướng mày, vẫn là người quen đâu. Tím sử, lại gặp mặt. Vi thần may mắn, công chúa nơi này địa linh nhân kiệt, làm vi thần đều tưởng ở lại. Này ẩn ẩn mang theo quy phục nói làm trung ly tình nhi vô ngữ nhìn trời, nàng lại không cần làm đại sự, bên người thật sự là không cần lại gia tăng nhân thủ, ha ha. Hảo địa phương rất nhiều. Chỉ cần có kia tâm tình, nơi nào đều có thể bố trí ra như vậy chỗ ở. Lệ cẩm trạch rũ xuống mi mắt, lý giải cửu công chúa ý tứ. Nơi này sở dĩ có loại này thanh thản, là bởi vì bọn họ trong lòng có loại này thanh thản tâm tình. Nếu là người trong lòng tràn đầy hiệu quả và lợi ích, như vậy địa phương chỉ sợ cũng chủ không trường cửu. Cửu công chúa là nói hắn trong lòng hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng đi. Ai nói không phải đâu. Ai không nghĩ bỏ đến địa vị cao? Ai lại không nghĩ? Đem ở phía trước e ngại chính mình tiền đồ người dẫm đi xuống. Công chúa, thỉnh tiếp thánh chỉ, hoàng thượng có giao đái, sau này cửu công chúa tiếp thánh chỉ, đứng tiếp có thể. Tà phụ thân ân điển. Thanh liễu chỉ hủy chờ tám người quỳ xuống, hiên viên đám người tự tại đứng ở trung ly tình nhi sau lưng, bọn họ hết thảy hành động đều nghe theo tiểu thư. Lệ cẩm trạch là cái minh bạch người biết những người này không phải hắn có thể trêu chọc thẳng mở ra thánh chỉ thì thầm thánh dụ cửu công chúa trung ly tình nhi công ở xa tắc đặc phong làm an ninh công chúa ứng cửu công chúa chính mình yêu cầu cư đơn thuốc viên năm giảm ngay trong ngày khởi thuộc về an ninh công chúa nhưng tùy ý xử trí khâm thử tạ phụ thân ân điển trung ly tình nhi đôi tay tiếp nhận thánh chỉ trong lòng cân nhắc cái này trong cung đại khái muốn náo nhiệt nàng nếu là nhớ không lầm nói nàng hẳn là một chúng huynh đệ tỷ muội trung cái thứ nhất có phong hào, liền ca ca trung ly giả đều còn không có phong hào, hơn nữa trong hoàng thất người nếu là không có đặc thù công tích là sẽ không có đất phong, nàng nhưng thật ra có chính là phạm vi năm dãm a này đất phong có phải hay không quá tú chân điểm, còn không bằng không cho đâu. Hoàng thượng muốn vi thần tiện thể nhắn, này đất phong bởi vì ở vạn hậu hi tướng quân đất phong, hắn không thể yêu cầu quá nhiều, sau này cửu công chúa nếu là nguyện ý đổi cái địa phương cư trú, hoàng. Thượng sẽ cái khác sắc phong. Trung ly tình nhi mở ra thánh chỉ nhìn thoáng qua, cảm thấy nội dung giống nhau sau mới giao cho sau lưng tinh quang ẩn, thỉnh tím sử thay ta bẩm báo phụ thân, ta thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Tạm thời hẳn là sẽ không đổi địa phương cư trú nếu đến lúc đó có cái này ý nguyện, nhất định sẽ thông chi phụ thân. Vi thần nhất định theo thật hồi bẩm, còn có, lệ cẩm chạch chiều sau lưng vung tay lên, sau lưng đi theo người phủng kéo bàn một chữ. Bài khai, Hoàng thượng biết cửu công chúa lần này đem chính mình vốn riêng đều lót đi lên mua dược liệu, này đó là Hoàng thượng thưởng cho ngài. Trung ly tình nhi híp lại híp mắt, việc này nàng đảo cấp đã quên không đương ra không biết củi gạo quý a nàng gia sản đều giao cho Thanh Liễu, cũng không nghe Thanh Liễu nói ra hiện khủng hoảng tài chính, hoàn toàn đều vứt não sau đi, phụ thân đảo cũng không tệ lắm, chủ động cho nàng bổ đã trở lại, đi dạo qua đi nhất nhất sốc. Lên nhìn nhìn, Ngọc Thạch Châu báo không ít, nhưng là đều đánh thượng hoàng gia tân ấn ký, lại không thể cầm đi bán, chỉ có thể đương bài trí, nàng không có gì cảm giác, cuối cùng một cái mâm xốc lên khăn đỏ khi... Mới làm nàng cảm thấy Này phụ thân là thật sự ở đau nàng đâu Một mâm đôi đến chỉnh chỉnh tề tề ngân phiếu Mặt chán tất cả đều là một vạn lượng Này đến có bao nhiêu đâu Trung ly tình nhi trong lòng tấn rút nổi lên bàn tính Liền tính nơi này chỉ có một trăm trương cũng có một trăm vạn lượng a Kiếm đã trở lại Thanh liễu Lần này đi ra ngoài chúng ta tổng cộng dùng nhiều ít bạc Thanh liễu bất đắc dĩ nhìn làm trò tím sử mặt hỏi cái này vấn đề tiểu thư Nhỏ giọng nói, bảy mươi nhiều vạn lượng, ta như thế có tiền. Còn lại người nhẫn cười, một cái nhận hết sủng ái công chúa thân ra bảy mươi vạn lượng không tính cái gì đi. Tiểu thư như thế nào như thế kinh ngạc, nếu là điểm này thân ra đều không có, dưới bầu trời này phàm nhân như thế. Nào mỗi người đều tưởng sinh ở hoàng gia, trung ly tình nhi ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, thanh liễu, đều thu hồi đến đây đi. Thanh liễu trong mắt mỉm cười, là... Hết thảy giao tiếp xong, trung ly tình nhi biết nên nàng thưởng người khác, này tím sử cũng không phải là thường xuyên sẽ làm này nhàn sự, từ trong không gian lấy ra mấy bình thuốc viên đưa qua, dù sao đại gia hiện tại đều biết nàng là đại phu, cũng còn có như vậy điểm thủ đoạn, hơn nữa phụ thân vẫn luôn ở ăn. Nàng luyện chế dược, này quảng cáo vô hình trung liền đánh ra, xem hoàng viện trưởng lần trước biểu tình liền biết, lấy cái này thưởng người cũng sẽ không thật xin lỗi người. Tím sử, vất vả ngươi tơi một chuyến, ngươi xem ta nơi này đồ vật liền biết xa xo không dậy nổi trong cung, cũng không có gì hảo đưa cho ngươi, đây là ta chính mình luyện, đội giống nhau cũ xưa ám thương có điểm tác dụng, ngươi có thể thử dùng dùng xem. Những người này mỗi người võ công cao cường, nhưng là chấp hành cái gì nhiệm vụ khi bị thương hẳn là cũng từng có, lệ cẩm trạch ánh mắt đều sáng lên, này dược, rất thích hợp hắn dùng. Trước kia ra nhiệm vụ khi chịu quá một lần thương, mỗi đến ngày mưa kia miệng vết thương liền đau, vẫn là xúc không đến sờ không được cái loại này đau, cho nên hắn sớm nhất hận ngày mưa, hận không thể mỗi ngày đều là thái dương thiên. Tạ cửu công chúa thưởng, này dược sắc thật là vi thần phi thường yêu cầu, vi thần cả gan, có thể hay không? Thỉnh công chúa nhiều thưởng một chút, tím sử có một cái huynh đề đầu chịu quá thương, thường thường liền sẽ đau đầu, tê dần lên liền đâm tường. Hoặc là chúng ta đem hắn đánh hôn mê mới được, có cái này dược, nói không chừng có thể giúp được hắn. Như vậy sao? Người nọ hẳn là trong đầu ứ huyết không có hóa tịnh đi, thời gian dài, nói không chừng tình huống sẽ càng nghiêm trọng, chính là nàng hiện tại lại không nghĩ hồi nơi đó. Cái này nhưng thật ra không thành vấn đề, bất. Quá trong hoàng cung không phải có như vậy nhiều thái y sao? Bọn họ cũng không có biện pháp. Lệ cẩm chạch lắc đầu, thái y có xem qua. Lúc ấy hắn bị thương chính là Trần Thái Y đã cứu tới, hắn nói chư nhạc trong đầu có huyết khối, hắn suy nghĩ thật nhiều biện pháp đều không có làm huyết khối tiêu tán rớt, chỉ có thể vẫn luôn liền như thế kéo. Nếu là nàng học xong châm cứu, kia thi cái vài lần châm đại khái là có thể khởi đến đại tác dụng, đáng tiếc nàng không học được, muốn hay không tự học nhìn xem, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là từ bỏ, rốt cuộc nàng không có đáy, hoàn toàn không học quá, trong lòng không đế hắn có phải hay không đau đầu thời gian khoảng cách đến càng ngày càng đoạn là là trước kia nửa tháng mới làm một lần hiện tại đã là ba ngày làm một lần nếu là lại như thế đi xuống ta sợ hắn lệ cẩm trạch mắt càng sáng còn không có nhìn thấy người công chúa là có thể đoán được tình huống này hắn quả nhiên hỏi đúng rồi người hắn đã từng cũng thỉnh hoàng viện trưởng đi xem qua chu nhạc hoàng viện trưởng cũng chỉ là làm chu nhạc làm thời gian hơi chậm xuống dưới Chính là thời gian dài, chu nhạc vẫn như cũ sẽ đi hướng tử vong. Trung ly tình nhi suy tư chữa khỏi này trị phương pháp cùng khả năng tính. Như vậy đi, ngươi làm hắn hướng phụ thân thỉnh cái giả. Trừ thời gian tới ta này một chuyến, ta cho hắn làm kiểm tra. Từ tục tiêu nói ở phía trước, ta sẽ tận lực, nhưng là không cam đoan kết quả, trong óc. Tật xấu là khó nhất trị. Lệ cẩm trạch khom mình hành lễ. Này đó huynh đệ đề đều là cùng cái sân huấn luyện lăn lê bỏ lết ra tới, còn tuổi nhỏ liền cùng ở một phòng, đến bây giờ tùy tiện tính toán đều là 20 năm sau giao tình, bọn họ đã sớm là cho nhau thân nhân, hắn không muốn mất đi bất luận cái gì một cái, công chúa chịu ra tay cũng đã là lớn nhất nhân từ, vi thần trước đại chu nhạc cảm ơn ngài, vi thần nhất định sẽ làm chu nhạc mau chóng lại đây.